Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo Hôm nay mình rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn qua một câu chuyện mới Có tên là Vương Phi Không Viên Phòng, tác giả Hương Di Mời tất cả các bạn cùng nhau lắng nghe nhé Triệu như hi mờ mịt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh mình Hai bên đường phố đều là kiến trúc xây dựng thời cổ đại mái công kiều sát, nói tiếp nhau sang sát Mặt đất không phải trải nhựa đường, mà là từng khói đá tảng Trên đường phố, người đi đường đều mặc quần áo cổ đại Cho dù là nam hay nữ, cũng đều để tóc dài Bộ thành búi tóc trên đầu Kỳ quái nhất là bốn phía yên tĩnh không tiếng động Nàng giống như đang nhìn mặt kịch Trên đường, lúc này rõ ràng là người đi lại và nói chuyện với nhau Nhưng nàng lại nghe không thấy bất cứ thanh âm nào Cuối cùng là chuyện gì xảy ra Nơi này là nơi nào? Đầu óc nàng trống rỗng hoàn toàn không có manh mối. Sau nửa ngày cố gắng suy nghĩ, mơ hồ nhớ tới đoạn trí nhớ. nàng đang lái xe chuẩn bị đến phụ đoàn luyện múa, bỗng nhiên bị một chiếc xe vận tải đâm vào. Sau đó, đến lúc nàng khôi phục ý thức, nàng đã tới nơi này. Ngay lúc nàng mây mẫn suy tư chuyện khác thường này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? thì một đại thẩm đi tới chỗ nàng, nàng không kịp tránh đi, mắt thấy sẽ đụng vào, thì dây tiếp theo vì đĩa thẫm kia lại đi xuyên qua thân thể của nàng, nàng hoảng sợ cúi đầu nhìn cơ thể chính mình, nhưng lại sợ chấn ván cả người. Cơ thể của nàng không ngờ lại trong suốt. nàng bây giờ đã chết, trở thành quỷ hồn sao? Sau khi kinh hãi, nàng hoảng hốt bước đi, không biết đã bị bao lâu rồi. nàng mới từ từ phục hồi tinh thần lại. lúc này mới phát hiện mình đang đứng bên cạnh một đôi nam nữ trẻ tuổi. Bên cạnh bọn họ còn có bảy tám nam tử vây quanh. Bọn họ dựng như đợt ép bức đôi nam nữ kia. Vẽ mặt nữ tử kia phẫn nộ. Sau khi mở miệng hét lên với đám người kia vài câu, nặng liền cùng nam tử bên cạnh nhét vào miệng cái gì đó. Mặt những người kia lộ vẽ kinh ngạc, muốn ngăn cản nhưng tới không kịp. Đôi nam nữ kia cùng ói ra máu rồi ôm nhau ngã xuống. Có người tiến lên muốn tách bọn họ ra, có thể là hai người âm quá chặt. Suốt cuộc không thể tách họ ra Tiếp theo nàng kinh ngạc phát hiện hồn phách đôi nam nữ kia Từ trên người họ nhẹ nhàng đi ra Ngày sau đó Một luồng ánh sáng trắng Không biết từ đâu che phủ hai người hồn phách hai người liền cùng ánh sáng trắng đó biến mất Nàng nghi hoặc Đi đến trước thân thể hai người Đúng lúc này Thân thể của nàng đột nhiên bị một đực tạo thật lớn Hút vào trong thân thể Của nữ tử kia Vương Triều Đại Thịnh Ngày 18 tháng 10 Năm thứ 33 Hôm nay là ngày tỉnh An Vương Phủ Cùng nhạc Bình Hậu Phủ kết thông ra Tỉnh An Vương phải đẩy ngộ tới rước dâu Nhiều tới mấy trăm người Đội ngộ đón dâu khổng lồ Cùng với dân chúng vây xem hai bên đường Làm đường phố chỗ nhạc Bình Hậu Phủ Chật như niêm cối Hơn 10 con ngựa màu đen Cao lớn xếp thành hai hàng Dây cường bằng thiết Trên người mỗi con ngựa Để buộc giấy lụa màu đỏ Đến trước cửa nhạc bình hậu phủ, liền dừng lại, đội diễu hành cùng dàn nhạc cũng đứng ngay ngắn ở phía sau. Đúng lúc này, hỉ pháo trước hậu phủ đột nhiên vang lên, dân chúng vây xem dưới thẳng cổ, nhìn tỉnh An Vương quyền thế chỉ dưới hoàng đế đương thời, rốt cuộc có diện mạo gì. Chỉ thấy nhạc bình hậu tự mình đi lên nghênh đón nam tử cao lớn, vừa xuống ngựa, dân chúng ồn ao chỉ rõ. Người đó chính là tỉnh An Vương sao? Diện mạo của hắn thật tuấn tú nha. Khuôn mặt làm sao lại giống bồi phấn như vậy? Đột nhiên không biết là ai ở trong đám người nói. Đó không phải là tĩnh An Vương. Tỉnh An Vương vẫn chưa tự mình đến đây lấy vợ. Chỉ là phải người thay mặt ngài đến đây đón dâu thôi. a, đó không phải là tỉnh An Vương sao? Đất phòng của tỉnh An Vương Phủ, Ngọc Thành cách Đô Thành mấy ngày đi đường. Tỉnh An Vương thân phận tôn quý như thế, sao có thể tự mình đến đây? Lúc này, Nhạc Bình hầu đã dẫn đội ngồi đón dâu vào phủ, nhưng dân chúng xao náo nhiệt vẫn chưa rời đi mà tiếp tục ở bên ngoài chờ Tân Nương tử đi ra ngoài. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, mới thấy Tân Nương chậm rãi đi ra khỏi đại môn hậu phủ. Cận Nương mặc giá y đỏ thẩm trên đầu đội hỉ khăn, nhưng kỳ lạ, nàng giống như không thể tự đứng lên đi lại, là hai tỳ nữ ở hai bên cẩn thận dìu giác Hậu hạ nặng ngồi lên xe ngựa Chạm trễ hoa văn hoa lệ Bởi vì Tĩnh An Vương Phủ Cách nhạc bệnh Hậu Phủ tới mấy ngày lộ trình Vì vậy Tần nương mới ngồi xe ngựa Đi đến đất phòng của tỉnh An Vương Ngọc Thành Dân chúng xem nấu nhiệt chen chút Ở trước cửa Hậu Phủ Nhìn ra sự khác thương Nương tử kia cả người không có sức lực Nhìn không được, tò mò, chụm đầu thì thầm nhau Tần nương tử bị làm sao vậy Nhìn qua giống như không thể tự mình đi đường toàn dựa vào hai tay nữ bên kia nâng đỡ. Xem ra lời đồng đại là đúng rồi. Nghe nói trước khi xuất giá, liền mắc bệnh nặng. Đang yên đăng lành, làm sao có thể đột nhiên mắc bệnh nặng đây? Ai? Tần nương kia mới không phải mắc bệnh nặng gì đâu. Cháu ngoài trai của chồng em gái cậu cả, là nhi tự của cô bãi của ta, vừa khéo làm giật đồng ở uy quán của Lý Đại Phu, Lý Thiệu Thân. Hắn nói nha, ba ngày trước, lý đại phu được mời đến hậu phủ khám và chữa bệnh cho tân nương tử nói tân nương tử kia thật ra là đại thẩm cầm giỏi thức ăn nó đến đây liền thừa nước đột thải câu dừng lại những người khác không kiềm chế được vội vàng trâm miệng một lời nói là cái gì mắt thấy mấy người bên cạnh đều mở to mắt nhìn mình đại thẩm đắc ý che miệng cười cười mới thần bí nói nàng là trúng độc nha Tần nương tử làm sao có thể trúng độc? Có người kinh ngạc nói Sẽ không phải là có người không muốn nàng gã cho tỉnh An Vương chứ? Chẳng lẽ là tỉ mùi của nàng ghen tị nàng Có thể gã cho tỉnh An Vương Nên mới hạ thủ theo thế nàng? Mọi người đều đó rất suy đoán Mà vào lúc này Tần nương bị nghị luận vừa vào xe ngựa liền nằm đổ trên tấm thảm Cả người rung rẩy Không ngừng phát ra tiếng tranh trị thống khổ Uyên Uyển, màu đút viên thuốc kia cho tiểu thư ăn đi. Trăng nhi vừa đỡ thân thể của nàng, vừa thúc giục Uyên Uyển. Uyên Uyển lấy một cái bình sứ từ trong ngực ra, vội vàng đổ ra một viên thuốc màu trắng, nghĩ muốn mở miệng của tiểu thư ra, nhét thuốc vào trong miệng nàng. Nhưng nàng cắn răng thật sự rất chặt. Uyên Uyển nhất thời không mở ra được, gấp đến độ dỗ nói. Tiểu thư, mà mở miệng ra, nuốt thuốc này vào sẽ không đau đớn như vậy nữa. Giờ phút này, Triệu Như hi chỉ cảm thấy như là có người đang cầm đau, từng đau từng đau, các đi lục phụ ngũ tạng của nàng, là giống như có trăm ngàn con trùng đang gặm cắn, đã đến mức nản hận không thể cứ chết đi như vậy. đang lúc mơ hồ, nàng nghe thấy có người ở bên tay nàng nói chuyện, nàng theo bản năng phối hợp mở miệng, cảm thấy có người đút vào miệng nàng cái gì đó, nàng liền nuốt xuống. Bên trong vẫn cứ đau đến không dứt, nàng co rút thân thể không thể không cháy rung rẩy Trên mặt đầy mù hôi lạnh, thân thể lật qua, lật lại, chỉ muốn gần đầu nhất hành hạ nàng, mong ngừng lại một chút. Sợ nàng đụng phải thứ gì đó, trần nhì âm chặt nàng trong lòng, ở bình tai nàng dỗ nói. Tiểu thư, người nhìn thêm chút nữa, chờ sau khi dược tính phát tác, sẽ không đau nữa. Ba ngày nay, mỗi lần nhìn thấy tiểu thư phát độc, đều là dáng vẻ thống khổ như vậy. Nàng vừa đau lòng, lại không giúp được gì cho nàng. Uyên Uyển rót chén nước đút vào miệng của tiểu thư, nhưng hầu hết đều chảy ra từ khóe miệng, chỉ có một phần nhỏ có thể đi vào. Nàng cầm lấy khăn tay lau đi nước chảy xuống đọng lại ở khóe miệng và dưới cằm giúp tiểu thư, rồi lại lau sạch sẽ mồ hôi lạnh trên mặt nàng. Cất khăn tay vào, Uyên Uyển nhìn tiểu thư nhà mình nhắm chặt mắt, khuôn mặt tiểu tụy đau đến mức phản vẹo, không khỏi lo lắng. Trăng Nhi Người xem tiểu thư nàng Tiếp tục chống đỡ được sao Trăng Nhi im lặng một lúc Mới nói Tiểu thư nhất định có thể tiếp tục chống đỡ Uyển Uyển nhỏ giọng nói Mọi chuyện thành ra như vậy Cho dù tiểu thư sống sót, Chỉ sợ đối với nàng cũng là một loại dày vò Nàng diễn mạo xinh đẹp Mày rậm mắt to Tính tình thẳng thắn Trong lòng có chuyện gì Luôn rất khó giấu Trăng Nhi âm chặt thân thể không ngừng run rẩy, rình trị của chủ tử, khiển trách. Uyển Uyển, lệnh như thế không được nói lại nữa. Gián người nàng nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú màu mật ông, có chút tài nhan, hay hàng lông mày nhỏ dài, bởi vì lo lắng mà nhíu chặt lại. Ta có nói sai sao? Dịp thiếu gia đã chết rồi, chỉ có tiểu thư còn sống. Đã đến lúc tiểu thư tỉnh táo lại, biết được chuyện này, người nghĩ nàng sẽ có bao nhiêu đau khổ chứ? Nàng còn phải chịu kịch độc, ăn mòn cơ thể Cho dù có thể tiếp tục sống Chỉ sợ sau này cũng không chịu nổi nữa Ngay cả Lý đại Phu Y thuật tốt nhất trong Đô Thành cũng nói Lần này cho dù dưới được mạng có tiểu thư Nhưng lục phụ ngũ tạng của nàng Đã sớm bị kịch độc ăn mòn rồi Sợ là không sống được tới mấy tháng Bản thân ta tình nguyện để lúc đó Tiểu thư đi cùng dịp thiếu gia Cũng tốt hơn còn sống để chịu tội Uyển Uyển vừa nói Vừa khóc nước nở Những lời này nàng kìm nén rất nhiều ngày rồi, mà đến lúc này chỉ có ba người các nàng trong xe ngựa mới không nhịn được mà nói ra. Trang Nhi nghe xong cũng không nhịn được nhỏ giọng khóc. Nếu lúc đó hậu gia đồng ý thành toàn cho tiểu thư và dịp thiếu gia, bọn họ làm sao lại đi đến tình trạng này? Hậu gia có nhiều nỗi như như vậy, tam tiểu thư, ngũ tiểu thư và bát tiểu thư đều muốn gả cho tỉnh an vương, nhưng hậu gia cố tình không chịu. nàng và uyển uyển lúc bảy tám tuổi. Liền đi theo tiểu thư, ba người các nàng có thể nói là lớn lên cùng nhau. Tính tình tiểu thư mặc dù dễ nổi nóng, nhưng luôn luôn đó đãi với các nàng rất tốt. Dưới gối hậu gia chỉ có một đích nữ là tiểu thư, những nữ nhi khác đều là thứ suốt. Tính ăn vương thân phận gì, làm sao có thể thú một thứ nữ làm vợ chứ? Ta chỉ hận bản thân lúc đó không biết suy nghĩ của tiểu thư. Nếu sớm biết, ngày hôm đó cho dù mất mạng, ta cũng ngăn cản tiểu thư ra ngoài gặp gì thiếu gia. Uyển uyển lào nước mắt, hối hận nói. Nhắc tới việc này, vẻ mặt trăng nhi không khỏi hiện lên vẻ án trách. Lúc đó tiểu thư không nói với chúng ta là vì không muốn liên lụy chúng ta. Toàn bộ việc này chỉ trách ngộ tiểu thư. Thiệt thò cho tiểu thư lúc trước đối tốt với ngộ tiểu thư như vậy. Nhưng nàng lại phản bội tiểu thư, chạy tới chỗ của hậu gia cáo trạng mới làm hại hành tung của tiểu thư và dịp thiếu xa bị bại lộ, bị bắt trở về. Hai người không muốn cách xa nhau nên mới có thể uống thuốc độc tự tử. Đối với ngụ tiểu thư đã tiết lộ hành tung của tiểu thư Yên uyển cũng rất hạn nàng Nhưng chuyện nàng lo lắng nhất bây giờ là Trăng Nhi Nếu tiểu thư tỉnh lại hỏi chuyện của Diệp Thiếu gia Chúng ta đã là như thế nào mới tốt Nếu để cho nàng biết được Diệp Thiếu gia đã chết Chỉ sợ là Trăng Nhi suy nghĩ kỹ càng một hồi Mới lên tiếng Nếu tiểu thư hỏi việc này thật Trước hết chúng ta gặp tiểu thư Nói Diệp Thiếu gia cũng được cứu Không có việc gì Nàng chỉ sợ tiểu thư biết được dịp thiếu xa đã chết sẽ thương tâm mà tìm đến cái chết lần nữa. Chỉ có thể tạm thời ổn định nàng trước. Dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng. Triệu Như Hi mê mang, đau đớn tra tấn thân thể nàng bị dược hiệu làm tê liệt, thoáng bình thường lại. Nhưng nàng biết đây chẳng qua là tạm thời. Qua không lâu nữa, nàng lại phải trải qua loại đau đớn này tra tấn lần nữa. Bởi vì nàng đã trải qua không biết bao nhiêu lần dây vò. Lặp đi lặp lại như vậy Nàng bị bao phủ Trong một không gian yên tĩnh và tối tăm Nhưng nàng lại có thể nghe thấy tiếng nói chuyện Ở bên cạnh Chỉ là ý tứ trong lời nói của các nàng Lại làm cho nàng mê man Không hiểu rõ được Tiểu thư Đây là đang nói tới người nào Chết Tại sao lại muốn chết Còn nữa Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Lục phụ ngũ tạng của nàng Tại sao lại giống như bị đau cắt Bị kim châm Bị lửa đốt cháy lại có thể đau đớn như vậy. Đại Thịnh Vương triều Tĩnh An Vương phụ ở Ngọc Thành hướng Đông Nam đô thành. Từ lúc Đại Thịnh Vương triều khai quốc tới nay đã lưu truyền một câu nói: Tĩnh An diệt Đại Thịnh vong. Trong đó Tĩnh An chính là chỉ Tĩnh An Vương. Tĩnh An Vương đời thứ nhất là Tĩnh nghiệp và Hoàng đế khai quốc chính là huynh đệ song sinh. Thân là đại đệ, là Tĩnh nghiệp phải ra huynh trưởng nhiều năm. Lập nhiều công lao vì đại thịnh Vương Triều Nhưng Sa Tĩnh Nghiệp lại không tranh đoạt Ngôi vị hoàng đế với huynh trưởng Mà nhường cho huynh trưởng làm vua Hoàng đế cảm động Nhớ tới công lao cuối đại đệ Vì vậy lập huyết thư thay rằng Chỉ cần đại thịnh Vương Triều còn tồn tại Sa Tĩnh Nghiệp và con cháu đời sau Mãi mãi là tỉnh An Vương Qua mấy trăm năm sau Con cháu của Sa Tĩnh Nghiệp Thế hệ tỉnh An Vương đệ thứ 24 Chính là Sa Lãng Thần Lúc này là thời gian ăn sáng Ở một căn phòng nhỏ nào đó Trong tỉnh An Vương Phủ Triệu Như Hi nhìn thức ăn trên bàn Đang tỏa ra mùi thuốc nồng đậm Làm nàng khó chịu Nhăn đôi mi thanh tú Nàng nâng đôi mắt nhìn tỷ nữ bên cạnh Nói khẽ Phù Dung Đồ ăn đó tại sao vẫn giống như mấy ngày trước Ta không phải đã nói Dặn người nói phòng bếp đổi món ra rồi sao Nàng tự nhận Mình không phải là người kén ăn Nhưng hơn một tháng nay mọi bữa cơm đều giống nhau, chỉ có một món rau, nàng đã ăn đến mức muốn nôn ra rồi. Bẩm Vương Phi, không phải nô tiền không đi nói, là do phần bếp nói thân thể Vương Phi không tốt, mấy thứ đồ ăn kia, đều cho thêm dược liệu, có thể bồi bổ thân thể của Vương Phi. Phù Dung cung kính đáp, nàng là tỳ nữ phụ trách việc truyền lệnh, vì vậy, chuyện nhận thức ăn cũng do nàng phụ trách, nhưng nàng cũng không còn cách nào, không phải nàng không đi nói. Mà vì mỗi lần đi Đều chỉ nhận được một câu trả lời Việc này ta nói 10 lần Người lần nào cũng trả lời ta như vậy Triệu Như Hi không nháy mắt Nhìn chăm chú vào nàng Giọng địa bình thản đạm đạm Không nghe ra được là vui hay buồn Tính tình nàng lười biến Ít có chuyện gì có thể chọc nàng giận Kiếp trước nàng là một thành viên Trong vũ đoàn múa hiện đại Cho dù ngoài ý muốn xuyên đến thế giới Cổ đại kỳ dị này Thầy chủ nhân thân thể này thiên Kim Hậu Phủ, Phu Nguyệt Oanh, người đã chết vì uống thuốc độc, chịu đựng kịch độc tàn phá cơ thể để sống tiếp, nàng cũng tùy theo hoàn cảnh mà tiếp nhận thân phận hiện tại, tỉnh an vương vi. Lúc trước đậu phát đau đớn, hơn một tháng này, chỉ cần uống chén thuốc này vào, chờ thuốc phát huy tác dụng, đau đớn tra tấn thân thể nàng bớt đi rất nhiều, thân mình cũng bình phục được một chút. Mấy ngày nay, sau khi nói bóng nói gió, tìm hiểu chỗ trăng nhi và uy nguyễn, Nàng cũng hiểu được đại khái mọi chuyện Chủ nhân của thân thể này phù Nguyệt Oanh Có người yêu khác Không muốn gã cho tỉnh An Vương Nên cùng tình rang ước hẹn nhau bỏ trốn Kết quả thất bại bị bắt lại Hai người uống thuốc độc tự tử Khi nàng vừa đến thế giới này Nhìn thấy đúng là một màn hai người kia uống thuốc độc Nhạc Bình hầu giận dữ Nhưng sợ chuyện nữ nhi bỏ trốn Lại còn uống thuốc độc tự tử Sẽ bị hoàng thượng trách phạt Vội vàng lén lút tìm đại phu đánh cứu nữa nhi để nàng có thể xuất giá đúng thời hạn. Phu Nguyệt Anh chân chính từ lúc ăn độc dược đã chết cùng với tình lan của nàng rồi. Được cứu lại nàng, một linh hồn đến từ dị thế. Nàng gã đến tỉnh Vương Phủ đã một tháng. Tỉnh An Vương chưa từng bước vào phòng nàng một bước. Vậy nên nàng cũng không biết bộ dáng của vị vương gia này rút gột là mập hay ốm Chỉ là chuyện này không quan trọng quan trọng hơn là một tháng nay bữa cơm của nàng chỉ là mấy chén thuốc người thấy mùi đã muốn nôn nàng thật sự chịu không nổi nàng đã yêu cầu đổi món nhiều lần nhưng vẫn không có gì thay đổi nàng không thể không hoài nghi nếu không phải phù dung bằng mặt không bằng lòng thì chính là có người ở phòng bếp cố ý muốn chỉnh nàng phù dung ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nàng có chút sợ hãi rõ ràng triệu như hi không lộ ra vẻ giận dữ nhưng ánh mắt lại lạnh buốt không hiểu sao lại làm cho phụ dung cảm thấy sợ hãi không dám chậm trễ trả lời nô tỳ không dám lừa gạt phương phi nô tỳ thật sự đã nói tới việc này với phòng bếp nhưng lần nào phòng bếp cũng trả lời nô tỳ như vậy uyển uyển một bên đứng hầu hạ nghe xong lời nàng nói liền tức giận phòng bếp lại dám không bỏ lời nói có phương phi vào tai sao quả thật là khinh người quá đáng phương phi nô tỳ tự mình để nói với phòng bếp nói xong Này nói giận đùng đùng Muốn đi tới phòng bếp Đợi chút Triệu Như hi gọi nàng lại Nghĩ rằng Vương Phi muốn ngăn cản nàng đi Uyển uyển bụng bực dặm chân Vương Phi Chúng ta không thể cứ im lặng như vậy mãi Cho dù ngày không được sủng Cũng là Vương Phi được tỉnh ăn vương cưới hỏi đàng hoàng Những người ở phòng bếp Sao lại có thể không coi lời nói của ngài ra gì như vậy Lúc trước các nàng vẫn lo lắng Sau khi tỉnh lại Vương Phi sẽ hỏi thấy chuyện của dịp thiếu gia. Không ngờ nàng trúng đọc lại làm tổng hài đến trí nhớ. Chuyện trước kia một chút cũng không nhớ rõ. Mà ngay cả tính tình cũng khác trước kia. Trước kia tính tình chủ tử quyết đoán cường thế đã để ý tới người nào thì sẽ không bỏ qua. Bây giờ chủ tử lại trở nên lừa nhát, lạnh nhạt. Chẳng qua chỉ cần Vương Phi có thể bình an sống sót. Đối với chuyện này, các nàng cũng không quá để ý. Uyển Uyển, không được nói bậy. Trần Nhi khiển trách nàng một tiếng, nhắc nhở nàng đừng quên thân phận của bản thân. Nàng và Uyển Uyển là tỷ nữ thiếp thân của Vương Phi, trách nhiệm của các nàng là hậu hạ Vương Phi thay quần áo, tắm rửa, xúc miệng. Phụ dung là tỷ nữ truyền lệnh, trông coi thức ăn. Vì vậy, chuyện thức ăn hàng ngày cũng là do phụ dung phụ trách, các nàng vượt quá quy củ cũng không tốt. Triệu Như Hi hiểu được Uyển Uyển là cảm thấy tức giận vì nàng bị đối xử bất công. Nàng đứng dậy, không nhanh không chậm nói. Việc này ta tự đi xử lý. Phụ Dung, người dẫn đường đi. Uyển Uyển sững sốt một chút. Vương Phi là muốn đi nơi nào? Triệu Như hi nói nhẹ ra hai chữ. Phòng bếp. Nói xong, điện cất bước đi ra bên ngoài. Đợi một chút, Vương Phi. Bên ngoài trời lạnh. Trước tiền khoác áo tròn rồi vào hẳn đi. Trần Nhi chạy nhanh tới khoác lên cho nàng một cái áo choàng màu đỏ thẫm. Nghe thấy nàng muốn tự đi đến phòng bếp, phụ Dung bị dò sợ, nhất thời chần chừ không nhúc nhích. Nghe thấy tiếng Vương Phi thúc sụp lần nữa, mới vội vàng chạy theo. Trên đường đến phòng bếp, đi qua hành lang, Triệu Như Hi bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói the lương cầu xin tha thứ. Vương gia, Thiếp thân lỡ tay, xem như nể mặt tình nghĩa thời gian qua, ngài tha cho Thiếp thân đi, Thiếp thân không dám nữa. Triệu Như Hì nâng mắt, nhìn về nơi phát ra giọng nói. Chỉ thấy cách đó không xa, một nữ tử quỳ trên mặt đất, hai tay ôm chặt chư một nam tử khóc lóc, cầu xin tha thứ. Nam tử khoảng chừng 23, 24 tuổi, đôi mắt tham thúy, ngũ quang tuấn mỹ. Trên người, khoác một kiện áo khoác màu đen, đội mũ nạm ngọc, chừng mang một đôi giày da màu đen, thiêu hình bạch mai. Nam tử không lưu tình, đá vàng nữ tử kia, lạnh lùng nói. Lội xuống! hai gã thị vệ một trái một phải mạnh mẽ lôi nửa tử kia đi nữ tử tầm tề phế liệt thế gọi vương gia tiếng kêu đau đớn vang vọng trên không trung càng lộ vẻ chua xót nam tử dường như thấy triệu như hi đứng trên hành lang đôi mắt mọc đen lạnh lẽo thản nhiên liếc nhìn nàng một cái rồi rời đi từ tiếng kêu gào của nữ tử kia triệu Hư nhi cũng đoán ra được nam tử kia chính là tĩnh an vương ra lãng thân lúc trước nàng gà đến tĩnh an vương phủ bởi vì thần trí mây mang, nên đều là Uyên Uyển và Trang Nhi dìu nàng bái đường cùng hắn. Sau đó, nghe Uyên Uyển nói, đêm đó hắn cũng không đến hỷ phòng. Hơn một tháng qua, ngày cài đến xem nàng một cái cũng không có. Cho nên trước đó, nàng cũng chưa từng gặp qua hắn. Nàng nghĩ chắc là hắn cũng không có gặp qua nàng. Nhưng từ ánh mắt thẳng nhiên của hắn vừa nãy, nàng lại cảm giác được hắn hình như biết nàng là ai. Chính là không muốn để ý tới nàng. Bị coi thường như vậy, Triệu Như Hi có ngu ngốc hơn nữa cũng hiểu được Chỉ sợ vị vương gia này Rất không thích vương phi là nàng Nàng có chút buồn bật nghĩ Nếu hắn không thích vương Nguyệt Anh Thì lúc trước kết hôn với vương Nguyệt Anh làm gì Làm hại vương Nguyệt Anh bị buộc Cùng với tình lan của mình Uống thuốc độc tự tử Theo Yên Uyển nói Trừ bỏ vương phi là nàng Hắn còn nạp 40, 50 cơ thiếp nữa 40, 50 người Mỗi ngày một người một tháng cũng không sủng hết. thấy phu nhân ý vào sự sủng ái của vương gia, hôm qua hãy hỏng phu nhân, ta xem mới vừa rồi tám phần là nạn bị vương gia trách phạt. Phụ dung nói, nàng từ nhỏ lớn lên ở trong phủ, thỉnh thoảng có thể biết được một ít tin tức từ các tỷ muội nơi khác. nạn hãy Hồng phu nhân như thế nào? Uyên uyển tò mò hỏi, đến tỉnh an vương phủ hơn một tháng nàng đại khái biết được cơ thiếp của tỉnh An Vương tranh giành sủng ái hết sức lợi hại việc hãm hại nhau lại nhiều vô kể. Hôm qua nàng cãi nhau với hồng phu nhân liền đẩy hồng phu nhân xuống hồ sen lệm hại hồng phu nhân chết đuối. Phụ dung trả lời Triệu Như Hi nghe thấy cơ thiếp tranh chấp lại gây ra án mạng lại nhớ tới thấy phu nhân thấy chối tay bị kéo đi lúc nãy đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Lúc trước một người bạn của nàng từng nói Thần là một thê tử tốt, phải ra được phòng khách và được phòng bếp, còn phải đối với tiểu tam, đánh thắng được lưu manh. Tiểu tam trong vương phủ nhiều tới mấy chục người, nàng tự nhận không đấu được với các nàng, cũng không có năng lực tiêu diệt lưu manh. vả lại, nàng và tỉnh an vương căn bản chính là người lạ, một chút tình cảm cũng không có. Nàng mới lười, trong năm hắn nạp tiểu thiếp, hắn cao hứng muốn nạp tiểu thiếp, nàng cũng mặc kệ. Chỉ cần hắn không sợ nhiễm loại bệnh Không thể cho ai biết là tốt rồi Cho nên nàng tuyệt đối Sẽ không tham gia vào trận tranh giành này Của đám cơ thiếp Hơn nữa nàng có tính khiết phích Hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Dùng chung một nam nhân với nhiều nữ nhân khác như vậy Cái loại cảm giác này Giống như xảy chung bằng chạy đánh răng Với người khác Nghĩ đến chuyện hắn đã để cho nhiều nữ nhân Dùng qua như thế Nàng đã cảm thấy gây tẩm mất vệ sinh rồi Không lâu sau, Triệu Như hi đã đi tới phòng bếp. Đọt bếp là mình mậu, thấy nàng, lập tức lên nghênh tiếp. Tiểu nhận tham kiến Phương Phi, không biết Phương Phi tới đây là có gì phân phó. dáng người hắn cao gầy, khoảng chừng 40-50 tuổi, khuôn mặt mang theo chút kính cẩn. Triệu Như hi nói thẳng mục đích mình đến đây. Là sư phó, ta tới đây muốn nhận người một chuyện, thân thể ta đã bình phục rồi hy vọng về sau có thể đòi món ăn đi, đừng luôn là dược thiện bốn mặn một canh như vậy nữa. nghe vậy, mặt hắn lộ vẻ khó xử. việc này tiểu nhân đã nghe phù dung nói qua rồi, nhưng những món này đều do ba quản sự dặn dò tiểu nhân chế biến, bình trong bổ thêm dược liệu bài bổ thân thể, có thể giúp phương phi bởi bổ thân mình. thân thể của ta đã bình phục rồi, không cần ăn dược thiện này nữa. nàng nhấn mạnh lần nữa. Là mình mậu, khó xử trả lời Mệnh lệnh của vương gia Tiểu nhân không dám tự tiện làm chủ Triệu Như Hi nghe ra ẩn ý Trong lời nói của hắn Hóa ra đều là ý tứ của vương gia nàng không thể không hoài nghi Sao lãng thần để nàng phải ăn ra một tháng qua Chẳng lẽ là muốn chỉnh nàng sao nàng trầm ngâm một lúc Liền trực tiếp đi về trong phòng bếp Sau khi nhìn sơ qua nguyên liệu nấu ăn xong Liền quyết định tự mình làm vài món đồ ăn Cuộc đời của nàng chỉ có hai điều, một là yêu múa, hai là thích ăn. Đã chịu đựng hơn một tháng, nàng không muốn lại bạc đải dạ dày của mình nữa. Cầm máy nguyên liệu cần để nấu ăn. Đầu tiên nàng ngâm phấn đông với nước lạnh, lại ngâm nấm hương vào nước để làm mềm, sau đó cầm da băm nhỏ, gừng và ớt. Vương Phi, ngài làm cái gì vậy? Làm mình mậu ngạc nhiên nhìn nàng. Người đã không dám tự tiện thay đổi món ăn, Ta đây tự mình làm, như vậy ngươi cũng không tính là vi phạm mệnh lệnh của vương gia đi. Nàng vừa nói, tay cũng không rảnh rỗi, cầm lên thịt bò đã băm xong, bỏ vào nồi, phớt nắm hương đã mềm lên, sắc nhỏ lại, đặt chung với gừng và ớt, đã băm nhỏ lúc nãy. Lại lấy hai khói đậu hũ cắt thành miếng nhỏ, ngâm vào nước ấm, tiếp theo cắt nhỏ măng, cắt thành lát, sau đó cầm lấy củ cài ở một bên, cắt thành nhỏ vụng, tiếp tục đánh đều hai quả trứng để qua một bên để dùng cuối cùng nàng lấy cải trắng đã ngâm xong cắt thành nhiều khúc đặt trong một cái khay khác tính tới tính lui đã đủ nấu bốn món triệu như hi đi tới trước bếp lò kêu một hạ nhân tới nhóm lửa hạ nhân thuận thục nhóm bếp lên trước tiên nàng xào củ cải khô đậu trứng đã đánh tốt vào chiên lên món thứ hai là cải trắng xào món thứ ba là vớt phấn đông đã mềm lên trộn với gừng băm Thịt băm, ớt băm lẫn vào nhau Bỏ thêm ít gia vị vào Là món mì thịt băm hoàn thành Món cuối cùng là đậu hũ ma bà Trước tiên nàng trộn gừng băm Thịt băm, ớt băm và tiêu vào nhau Cẩn thận bỏ vào một ít gia vị Lại đem đậu hũ đang ngâm nước Để vào hầm trong nước khoai lang Là xong Trăng Nhi và Uyển Uyển Ở một bên nhìn nàng Nhanh nhẹn làm bốn món thức ăn Không hề lộ ra với kinh ngạc Bởi vì lúc trước tiểu thư về dịp thiếu gia từng chuyên tâm học trù nghệ, chỉ có chút kỳ quái là hôm nay tiểu thư làm đầu ăn, trong đó có hai món các nàng chưa từng thấy qua. làm mình màu đứng nhìn ở một bên, thắc mắc, nhịn không được chỉ vào hai món trong đó hỏi. vương phi, hai món này là món gì? mùi thơm kia tỏ ra làm con sâu thâm ăn trong người hắn kêu gào, hắn rất muốn nếm thử mùi vị món ăn đó như thế nào. là sự pháo không biết sao. Đây là món mì thịt băm Đây là đậu hũ ma bà Triệu Như Hi có chút ngoài ý muốn Hắn không phải là bếp trưởng sao Làm sao mà ngay cả hai món nổi danh như vậy Cũng không biết chứ Mì thịt băm Đậu hũ ma bà sao Tiểu Nhân chưa từng bao giờ nghe nói qua Là mình mậu cảm thấy hổ thẹn Vì kiến thức hẹp hòi của mình Thấy vẻ mặt hắn nghị hoặc Nhìn trầm chầm, chầm hai món ăn kia Triệu Như Hi nhất thời hiểu được Chắc là nơi này không có hai món ăn này rồi. Nặng lấy một ít đồ ăn chia ra, bỏ vào hai cái chén, đưa cho hắn. Đây là cho la sư phó nếm thử. Đại tả Vương Phi. Hắn tự tay nhận lấy, chia ra nếm vài ngụm, ánh mắt nhất thời sáng tỏa. Ăn ngon. Sau khi mỉm cười gật đầu với hắn, nàng phân phó uyển uyển, các nàng bằng thức ăn rời đi. Không bao lâu sau, Việc tiểu Như hi tự mình xuống phòng bếp nấu cơm Đã có người đến bẩm báo với Sa Lãng Thần Vương gia Hôm nay Vương Phi tự mình đến phòng bếp Yêu cầu la sư phó đổi món ăn Cũng tự mình vào bếp làm vài món ăn Vương Phủ tàn quản sự Nhầm khen cùng kính khoanh tay Đứng trước mặt hắn bẩm báo Nghe vậy Sa Lãng Thần trầm ngâm một chút Mới hỏi thân thể nạn thế nào Lúc trước Nhạc Bình Hầu cố ý dấu giếm chuyện Vu Nguyệt Oanh cùng Tịnh Lan bỏ trốn Cuối cùng uống thuốc độc tự tử Giả vờ tung tin ra bên ngoài Là nàng bị nhiễm phong hàn, Thân thể không khỏe Trên thực tế hắn đã sớm biết được việc này Sở dĩ chưa nói ra Chẳng qua là vì Vu Nguyệt Oanh Còn có giá trị lợi dụng Hắn ra người chuẩn bị dược thiện này cho nàng ăn Cũng không phải là muốn chỉnh nàng Chỉ là muốn sửa lại màn của nàng Không muốn nàng vừa gã vào tỉnh An Vương Phủ Đã bị kịch độc vấn thân mà chết Nhầm khang cung kính bẩm báo Điều dưỡng hơn một tháng thân thể Vương Phi xem ra cũng không có gì đáng lo ngại Sa lãng thần Nhà gõ lên tay vịnh Cắt hoa trên ghế dừa thản nhiên nói Vậy bảo phòng bếp Làm thì yêu cầu của nàng Có thể đổi món ăn rồi Vâng Phụ dung cùng với một tỷ nữ khác Bưng bữa tối đến Nhìn thấy Triệu Hư Nhi Lập tức vui vẻ nói Vương Phi, thức ăn tối nay đã được thay đổi Sư phó đặc biệt nấu cho Vương Phi vài món ăn khác nhau Không đợi Triệu Như Hi mở miệng Yên uyện đã lên tiếng Thật sao? Để ta nhìn thử xem Nàng nhanh chóng đi qua Mở rõ đường thức ăn ra Đã thấy vài món ăn đặt bên trong Quả nhiên không phải là dược thiện lúc trước Ngoảnh lại, cười tươi nói Vương Phi, đồ ăn quả nhiên đã được thay đổi Không ổn cộng Vương Phi tự mình xuống phòng bếp một chuyến Nàng vừa nói, vừa bưng mấy món ăn kia để trên bàn Triệu Như Hi nhìn mấy món ăn trên bàn Có các khoai tàu, miếng cua, đậu hủ nhân nấm hương, rau cải sầu nấm Còn có cành bí đỏ chân trúc Cùng với món nàng đã làm lúc trưa, đậu hủ ma ba Thấy món đậu hủ ma ba, Triệu Như Hi có chút kinh ngạc Sau đó liền cười một tiếng Thầm nghĩ, nhất định là, là sư phó thấy nàng làm món ăn này Cũng không nhận được làm thử Cố ý đưa tới nàng nếm thử Chẳng như nhìn thấy, không khỏi nghi hoặc. Món đồ hổ ma bà này chẳng phải là món Vương Phi đã nấu lúc trưa sao? Uyển Uyển cười mắng. Ta thấy là La Sư Phó buổi trưa đứng bên cạnh nhìn Vương Phi nấu ăn liền học trộm Đây là đem tới khoe với Vương Phi. Trưa nay Vương Phi tự mình làm món ăn kia cũng cho nàng nếm thử. Nhớ tới hương vị kia nước miếng trong mị nàng liền nhịn không được chảy ra ngoài. Sau khi nếm thử xong Nàng Liện hiếu kỳ hỏi Phương Phi Hai món ăn này nghỉ học ở đâu vậy Lúc trước sao chưa từng thấy ngài làm Không ngờ Phương Phi lại nói Đây là ta nằm mơ nhìn thấy liền muốn làm thử xem thế nào Triệu Như hi trước tiên Ăn thử món đậu hổ ma ba Phú cảm nói Là sư phó chỉ nhìn ta làm một lần Không ngờ đã nhớ rõ cách làm Hương vị không kém bao nhiêu so với món của ta Màu sắc Hương vị của mấy món trước mắt này làm khổ vị của nàng được mở rộng. Nàng nhanh chóng thưởng thức hết toàn bộ thức ăn trên bàn. Hương vị mọi món ăn đều vô cùng ngon làm nàng không nhịn được ăn nhiều thêm một chén cơm. Uống nửa chén bí đỏ chân trút ăn đến mức cái bụng không chối nổi nữa nàng mới để đổ xuống. Là sự phó không hỏi là đại trù của vùng phủ đại trù quả nhiên là không tâm thường. Nghe thấy lời khen ngợi của nàng phụ dung đang đứng hầu một bên liền cười nói là sư phó ở vườn phủ đã gần hai mươi mấy năm, cho dù lỡ vương gia, lỡ vương phi hay là vương gia, đều rất thích đồ ăn la sư phó làm. Cũng chỉ có các chủ tử trong vườn phủ mới có tư cách ăn thức ăn do la sư phó làm. Ngay cả các cờ thiếp của vương gia cũng chưa có loại phúc khí này. Vương phi là chính thầy của vương gia, xem như là chủ tử của vườn phủ, bởi vậy thức ăn của nàng đương nhiên là do la sư phó tự tay nấu. Thức ăn của nhóm cờ thiếp là do ai nấu? Uyển Uyển tò mò hỏi Trước kia ở Nhạc Bình Hậu Phủ Tuy là thức ăn của nhóm chủ tử Đều do đầu bếp trưởng đưa ra cách làm Nhưng cũng không phải mỗi thức ăn Đều do đầu bếp trưởng tự mình làm Mà tùy theo hiểu biết của mỗi người Về các món ăn Do các đầu bếp khác nhau làm Thức ăn của các nàng Là do bốn người dân sư phó Lý sư phó, ngũ sư phó, trường sư phó phụ trách Về phần thức ăn của hạ nhân Đều do tiểu đầu bếp nấu Dùng xong bữa Triệu Như Hi cố ý mang giấy lộ tới viết vào vài chữ rồi bỏ vào giỏ đựng thức ăn để phụ dung do cho tỳ nữ bưng thức ăn tới đem về phòng bếp. Tỳ nữ kia đem giỏ đựng thức ăn về phòng bếp đưa tờ giấy lộ cho la Minh Mậu. Sau khi nhìn, trên khuôn mặt hắn liên hiện lên nụ cười vui mừng bởi vì trên giấy lộ kia viết màu sắc, hương vị đầy đủ. Mà bữa tối có ra Lãng Thần cũng có món đậu hũ ma bà. Những món ăn khác hắn đều đã từng ăn Bởi vậy chỉ nếm một chút, chỉ có món đậu hổ ma bà, hắn trước kia chưa từng ăn qua, vậy nên gần như ăn hết toàn bộ. Hưởng dụng xong mỹ thực, nghỉ ngơi một lát, Triệu Hiền Nhi khó có được tâm trạng tốt, nàng đẩy cửa sổ ra, muốn ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài. Phương Phi, bên ngoài rất lạnh, đứng bên cửa sổ hóng mát, tránh bị cảm lạnh. Bây giờ đã là tháng 11, thời tiết lạnh dần, Trần Nhi suy nghĩ xong, liền đi qua đóng cửa sổ. Đừng đóng, ta muốn hóng gió. Triệu Như Hi lùi lại, hít thật sâu không khí trong lành, nâng mắt nhìn thấy trăng khuyết trên trời, không khỏi nhớ đến chuyện không mai trước kia. Nàng và Vũ Đoàn tập luyện một điệu múa tên là Phi Thiên, lúc đó tập luyện hơn một tháng, chuẩn bị mấy ngày sau lên đài biểu diễn, mà bây giờ nàng chỉ có thể vắng mặt, rốt cuộc không thể tham gia biểu diễn rồi. Điệu múa Phi Thiên kia là soạn lại từ chuyện cổ thư nghe bông nguyệt, Chuyện kể rằng, sau khi hạ Nga trảnh linh dược, liên một mình một người bay về nguyệt cung, trải qua nhiều năm cô đơn ở đó. Nhớ tới điệu múa kia, tế bào tận thân nàng không chịu được rụt rịch. Mặc dù lúc này không có nhạc, nhưng trong lòng nàng đã ngâm nghe lên điệu nhạc, chậm rãi lay động thân thể, bắt đầu múa. Mấy người phụ dung cũng không thấy lạ, bởi vì khoảng thời gian này, thỉnh thoảng vườn phi cao hứng cũng sẽ thoải mái nhảy múa như vậy làm cho Uyển Uyển và Trăng Nhi thấy lạ là trước kia chủ tử không âm hiểu nhảy múa cũng không biết vì sao bây giờ lại biết múa rồi. Họ từng hỏi qua mở câu trả lời của nàng là Lúc trước khi ta may mang rất nhiều lúc nằm mơ những điều này là học được ở trong mơ. Thời gian chủ tử may mang quả thật không ít vậy nên mặc dù thấy kinh ngạc nhưng hai người cũng không nghĩ nhiều. Lúc này Cả thể xác và tinh thần có Triệu hi Nhi đều chìm trong điểm múa bị ai truyền miên để bản thân mình trở thành hàng Nga, sống hàng Nga yêu hậu nghệ, trượng phu của nàng. Đến khi hai người tan vỡ, lại đến lúc hằng Nga trầm linh dược, một mình bay về nguyệt cung. Múa, múa, nàng không kìm được lã chả rơi lệ. Đêm nay, sau khi dùng xong bữa, sa lãng thần vừa thấy ánh trăng hôm nay vừa hay rất đẹp, liền đi bộ tiêu thật dưới ánh trăng. Đi một lúc lâu, đang định trở về thì ánh mắt Lơ đảng nhìn thấy bên trong căn phòng chưa đóng cửa sổ, ánh trăng sáng ngời chiếu vào trong phòng. Hắn lờ mờ thấy bóng người lay động bên trong. Hắn muốn nhìn rõ ràng người trong đó đang làm cái gì, đi đến mới phát hiện chỗ này là sân có vườn thi của hắn. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt nữ tử đang nhảy múa trong phòng. Giờ phút này, vẻ mặt nàng đẹp dịu dàng mà thay lương, nước mắt trong suốt động trên mặt nàng được ánh trăng chiếu vào tỏa sáng. Mà thân thể nàng lay động, giống như tiên nữ muốn bay lên, điểm múa mềm mại, linh động tuyệt đẹp. Tầm mắt xa lãng thận như bị đóng đinh lại, không thể rời khỏi người nàng. Khi hai chân nàng mở ra, nhảy lên cao, dường như sẽ bay về phía chân trời xa xôi, thì không hiểu sao, tìm hắn hơi chấn động. Nhưng hắn rất nhanh, liền khắc chế loại tâm tư khác thường này. Tiếp tục, nhìn chăm chú vào nàng, đến khi nàng múa xong triệu như hi thở dồn dập đây là lần đầu tiên nàng xuyên tới thế giới này lần đầu tiên có đủ thể lực nhảy hết điểu múa mặc dù thân thể mệt muốn chết nhưng trong lòng lại thấy thỏa mãn dị thường nàng cười lên hơi nhắm mắt lại hít sâu một hơi thật sâu mới từ từ mở mắt ánh mắt lơ đãng nhìn nhưng lại thấy một đôi mắt đen lạnh lùng ngoài cửa sổ nàng giật mình run sợ mới nhận ra người đang đứng ngoài cửa sổ là ai Vương gia, làm sao hắn lại tới chỗ này? Sa lãng thần đẩy cửa đi vào phòng Thấy hắn, ba người uyển uyển, vội vàng cuối người hành lễ Vương gia vạn phúc Triệu Như Hi cũng hạ thấp người, hành lễ với hắn Vương gia Mới vừa rồi, người múa điểm múa gì vậy? Sa lãng thần nhìn về phía nàng, hỏi Hắn thấy qua không ít điệu múa bao gồm vũ đạo di tộc, lại chưa từng thấy qua để múa của nàng. Không có bước múa cố định, thân thể của nàng tùy tuyển mở ra. Khi thì nhảy vọt lên, khi thì nằm ngoài người ra, vẻ mặt của nàng cũng biến đổi không ngừng, theo điệu múa. Khi thì triền miên, khi thì bi thương. Đó là lúc trước ta nhìn thấy trong mộng, hôm nay cậu hứng, liền nhảy theo. Lời này lúc trước, nàng nói với bọn Yên Uyển, lần này cũng trả lời hắn như vậy. Nàng biết, Theo thân phận của nàng nên tự xưng là nô tỳ hoặc là thiếp thân. Nhưng nàng không thích loại xưng hồ hạ thấp bản thân này. Rõ ràng, nàng chính là thê, tại sao phải tự hạ mình làm thiếp chứ? Vì vậy, nàng liền giống như kiếp trước, xưng là ta. Nhìn thấy trong mộng sao? Hai mắt màu đen nảnh lùng có xa lãng thân nhìn từ trên xuống dưới người nàng. Nàng mặc quần áo màu hồng nhạt, thắt lưng bằng vải bông, dáng người mảnh khảnh tinh tế, trên tráng phủ một lớp mồ hôi mỏng. Hai má tuyết trắng đỏ bừng Làm sáng lên khuôn mặt thanh lệ của nàng Xem ra thân thể của ngươi Đã khôi phục không ít Ba năm trước đây Hắn đến đồ thành ý kiến hoàng thượng Từng gặp qua Vu Nguyệt Oanh một lần Cũng không biết vì sao Hắn có cảm giác Người trước mắt này không phải là Vu Nguyệt Oanh Hắn từng gặp ba năm trước đây Không phải khuôn mặt khác Mà là cái chất của người nàng rất khác Hắn nhìn thấy ba năm trước Là một phương nguyệt oanh buồn vui rõ ràng Tính tình như lửa Mà bây giờ nàng lại có vẻ ôn đạm như nước Là vì đi một vòng đến quỷ môn quan Nên tính tình thay đổi rồi sao Đà Tà vương gia quan tâm Tình dưỡng hơn một tháng thân thể ta đã hồi phục Không khác lúc trước là bao nhiêu Hắn nhạt nhạt gợt đầu Không ở lại lâu hơn nữa Xoay người rời đi Cùng tiễn vương gia Mấy người uyển uyển vội vàng quỷ gói hành lý. Đợi sai lãng thần đi rồi, phụ dung vui mừng, kích động nói: "Phương phi, rốt cuộc vương gia cũng đến xem ngay rồi, ngày cần phải nắm chắc cơ hội." "Cơ hội gì?" Triệu Như Hi mơ mịt hỏi. "Đương nhiên là cơ hội tiếp cận vương gia nha." Chủ tử được sủng ái, tỷ nữa là nàng, tự nhiên cũng có chỗ tốt. Vậy nên nàng hận không thể trò ý kiến cho Vương Phi Đánh vào tâm của Vương gia Nghe vậy vẻ mặt triệu như hy liên buồn bực Nàng ước gì hắn quên Vương Phi là nàng đi Là tốt nhất Đừng tới quấy rầy nàng nữa Nàng thầm nghĩ muốn yên tĩnh sống qua ngày, Tuyệt đối không muốn cùng đám cờ thiếp kia Tranh đọt sủng ái của hắn Thế nàng không có hứng thú Phụ dung sốt ruột vi nàng Vương Phi Chẳng lẽ ngài không muốn được Vương gia sủng ái Hắn có nhiều cơ thiếp như vậy Ta đọa không được Hay là thôi đi Nhưng bây giờ cũng rất tốt Ở nơi này bình bình đạm đạm sống qua ngày Nàng không thấy có gì không tốt Nàng hiểu rất rõ ràng Thần thể này thật nhìn giống như đã khôi phục rất tốt Nhưng các bộ phận trong cơ thể Đã sớm bị ăn mòn Từ lúc Vũ Nguyệt anh nuốt thuốc độc vào Chống đợi không được bao lâu Sẽ tắt như đèn càng dâu Nàng muốn yên tĩnh Hưởng thụ đoạn thời gian này đi hết đầy người ở vị thế này. Vương Phi, phù dung còn muốn khuyên nữa lại bị Trang Nhi ngăn cản. Phù Dung đừng nói nữa, thân thể Vương Phi còn rất yếu, bây giờ trước hết cứ như vậy đi. Có chuyện gì chờ thân thể Vương Phi khôi phục hoàn toàn rồi tính tiếp. Nàng nhìn ra Vương Phi muốn im lặng sống qua ngày, không muốn cùng đám cờ tiếp trình thủ tình cảm, đồng thời. Nàng cũng hiểu rất rõ kịch đọc lúc trước Tổn hại nghiêm trọng đến thân thể của Phương Phi Lúc này, tốn tầm tư Đi tranh thủ tình cảm Không bằng từ từ điều dưỡng thân thể Phương Phi Mới là quan trọng nhất Ngày hôm đó Sau giữa trưa, tuyết bắt đầu rơi Bồng tuyết tình khiết Từ phía chân trời chậm rãi rơi xuống Khiến triệu như Hi Đứng bên cửa sổ, ngắm tuyết đầy hào hứng Mà đến khi tỷ nữ Đưa điểm tâm tới, nàng mới chịu rời khỏi cửa sổ ngoại trừ múa nàng thích nhất là được thưởng thức các món ngon có lẽ vì kiếp trước mẫu thân của nàng rất thích thức ăn ngon nàng cũng di truyền gen của mẫu thân chỉ cần nghe nói ở đâu có món ngon liền nghĩ cách đi ăn thử mấy ngày nay nàng đã ăn nhiều món ăn là mình mậu làm đối với trù ngậy của hắn khen ngợi không ngớt thỉnh thoảng có ý kiến gì hoặc muốn ăn món gì nàng sẽ nói cho hắn biết hắn sẽ làm theo lời của nàng nấu cho bằng được bởi vậy nàng ăn được không ít thứ ăn ngon ăn một ngậm điểm tâm đậu hũ triệu như hi có chút kinh ngạc gạt mấy thứ nguyên liệu phủ trên điểm tâm ra điện thấy đậu hũ trắng mềm bên dưới nàng vui mừng lẩm bẩm đây không phải là đậu hũ sao nhưng làm thế nào lại ra món mặn nàng liền nhớ tới lúc trước cùng vũ đoàn để du lịch ở đại lục từng ăn qua một chén đậu hũ ở nơi nào đó Cũng làm từ đậu hũ, nhưng lại là đậu hũ mặn. Đậu hũ ở Đài Loan thông thường đều làm món ngọt, rất ít khi làm thành món mặn. Đó là lần đầu tiên nàng ăn đậu hũ mặn. Nàng tinh tế nhâm nháp, đậu hũ mềm mềm làm thành món mặn cũng là một hương vị đặc biệt riêng. Chỉ là bỗng nhiên nàng rất muốn ăn đậu hũ ngọt. Vì vậy, nàng viết một tờ giấy để cho một tỷ nữ đưa cho La Minh Mậu. La Minh Mậu nhìn thấy nguyên liệu viết trên tờ giấy, Có chú kinh ngạc, trầm tư một lát, điện bắt đầu luộc đậu xanh, đậu đỏ, đậu phộng, lấy hòa nước vào đậu hủ. Nguyên bản là đậu hủ mặn, trong dốc lát, biến thành đậu hủ ngọt. Hắn ăn một chút, phát hiện nước cương hầm, nấu vậy mà hương vị rất ngon. Vậy nên hắn lập tức sai người, múc một chén, đưa tới cho Vương Phi. Tiếp theo hắn lại múc một chén, đưa cho Vương gia nhà mình thưởng thức. Triệu Như hi ăn đậu hủ ngọt được đưa tới, hoài niệm không thôi, ăn liên tục mấy miếng. Ăn thật ngon Ăn đậu hũ ngọt mềm mịn Nàng thỏa mãn nhờ mắt lại Có lẽ do trước kia quyền ăn đậu hũ ngọt Vậy nên cảm thấy đậu hũ ngọt ăn ngon hơn thấy thế Uyển Uyển tò mò hỏi Phương Phi Đậu hũ ngọt này thật sự ăn ngon đến vậy sao Thật sự ăn ngon Các người cũng ăn thử đi Nàng đem chén đậu hũ còn lại Đưa cho ba người các nàng Ba người đều tự mình ăn vài miếng Uyển Uyển không nhận được, ánh mắt phát sáng. Không thể tưởng tượng được, đậu hổ làm thành món ngọt, ăn lại ngon đến như vậy. Trăng Nhi khen. Đúng vậy nha, ăn ngon thật. Hơn nữa nước cường trong này còn làm ấm thân thể. Phùa Dung không giống hai người hậu hạ bên người Vương Phi từ nhỏ. Lúc ở chung cũng có vài phần câu nệ, không dám nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nhưng giờ phút này, ánh mắt lế sáng kia của nàng cũng không giấu được kinh hỷ. Cùng lúc đó, xa lãng thần xử lý công vụ ở thư phòng cũng đã ăn thử món đậu hổ ngọt này. Rất nhanh, điện ăn hết sạch chén đậu hũ. Sau đó, nhờ la minh mộng hắn mới biết được, đậu hổ ngọt là do vua Nguyệt Oanh nghĩ ra. Không khỏi nhớ tới điều múa đêm đó của nàng. Trong vương phủ, cơ thiếp am hiểu vũ đạo cũng không ít. Nhưng không một người có thể nhảy khiến hắn kinh ngạc như vậy. Nghĩ đến điều múa hôm đó, hắn đứng dậy rời khỏi thư phòng đi về phía viện của nàng. Triệu Như Hi thấy hắn bất thình đình xuất hiện, có chút kinh ngạc. Sa lãng thần không để ý tới ngạc nhiên của nàng, vừa mở miệng liền yêu cầu. Bổn vườn tới nhìn người khiêu vũ. Khiêu vũ sao? Nàng nghi ngờ nhướng mày, liền nhảy điệu múa ngày hôm đó người nhảy. Trong giọng điệu của hắn lộ ra ý bắt buộc. Triệu Như Hi không thích thái độ ra lệnh của hắn cũng hiểu được, tốt nhất không nên nghịch hắn. dù sao đây cũng là tỉnh an vương phủ. vì vậy cam chịu nhảy lại điều phi thiên đêm đó. trước nàng làm mấy động tác ấm người, đợi tay chân cứng ngắc mềm mại xuống, lại từ từ múa. thân thể mềm mại của nàng từ từ lay động mở rộng ra, giống như nước chảy lưu lót tuyệt đẹp. có lẽ vì nàng nhảy không phải cam tâm tình nguyện, nên tâm tình không cách nào chìm đắm trong chuyện xưa náo nùng lâm ly. Động tác mặc dù vẫn ưu nhã dịu dàng, lại ít đi một phần cảm xúc đau xót triền miên. Ra lãng thần thấy thế, mày kiếm nhíu lại, lạnh lùng lên tiếng cắt ngang. Ngừng lại! Triệu Như Hi không rõ chân tướng, dừng lại. Người nhảy không bằng đêm đó! Hắn trực tiếp phê bình nói, nàng chỉ có thân thể múa may, không sống đêm đó, cả người đều chèm đắm bên trong vũ điệu, làm người ta cảm thấy lóa mắt. Không ngờ lại bị nhìn ra được, nạn có chút chột dạ, giải thích. Chuyện này, vương gia đột nhiên tới đây, ta nhất thời không kịp chuẩn bị. Thần là nghệ sĩ múa, bị phi bình như vậy, làm nàng cảm thấy rất xấu hổ. Xa lãng thần hay trầm ngâm, liền phân phó phù dung. Người đi lấy đàn. Vâng, phù dung nhanh chóng mang tới một cây đàn. Vương gia, đem đàn tới rồi. Sa lãng thần tùy ý, đem thanh cầm đặt trên đùi, sau khi đưa tay gãy vài dây đàn, ngước mắt dọa xét nhìn nàng. Người nhảy lại lần nữa! Nói xong, tay hắn khả dây đàn, tiếng đàn trầm bổng từ giữa những ngón tay thông dài của hắn, tuôn ra. Triệu Như Hi kinh ngạc, điếc mắt hắn một cái, đây là hắn muốn điểm nhạc vì nàng sao? Nàng hít sâu một hơi, để cho cảm xúc của mình lắng động xuống, chậm rãi nhảy múa thân thể cùng tiết đấu rung động rất nhanh cùng tiếng đàn hòa hợp tâm tình của nàng cũng từ từ tăng ra tiến vào buồn bã uyển chuyển bên trong tiếng đàn múa ra ý thê lương tri miên trong phi thiên có tiếng đàn làm nhạc điệm nàng nhảy càng suốt thân dáng người giống như bay bồng bềnh tuyệt đẹp sốc cuộc lúc này chân mày ra lãng thần giãn ra hài lòng nhếch miệng hai tay thuần thục kéo dây đàn mọi tiếng đàn cùng giới chặt phủ bộ của nàng Ánh mắt chết cũng không chết, nhìn nàng chăm chăm, không muốn bỏ qua bất kỳ kỹ thuật nhảy nào, cùng vẽ mặt nào của nàng. Uyển Uyển và ba người không dám lên tiếng, an tĩnh ở một bên, nhìn hai người bọn họ khái đàn khiêu vũ. Phủ bộ di chuyển theo tiếng đàn, tiếng nhạc cũng biến đổi theo từng bước nhảy, phối hợp không chê vào đâu được. Phần ăn ý này, nếu người không biết nhìn thấy, chỉ sợ sẽ cho là bọn họ đã phối hợp vô số lần. Đợi nhảy xong cá bài, Triệu Như Hi nhận lấy khăn tay, Trần Nhi đưa tới, là mồ hôi rịnh ra trên mặt, đợi hơi thở thoáng bình phục, nàng nhìn ra lãng thần, tự trong thâm tâm khen. Ta đánh đàn có vương gia thật tốt, lần đầu tiên đàn lại có thể hoàn toàn phối hợp với bộ của ta, cùng nắm chặt tâm tình có điệu nhảy. xa lãng thần thấy, hơi thở của nàng có chút nhanh, hai má đỏ hồng, hai mắt sáng long lanh, gương mặt thanh lệ lộ ra phong thái rực rỡ. Gương mặt từ trước đến Hơi hòa hoãn một chút, Cũng khen nàng một câu, Người nhảy cũng không tồi, Triệu Như Hi thanh nhã cười một tiếng, Đối với kỹ thuật nhảy của mình, Xưa nay nàng rất tự tin, Nếu giờ phút này, Nàng vẫn sử dụng thân thể kiếp trước, Được huấn luyện nhiều năm, Sẽ nhảy tốt hơn rất nhiều, Mặc dù thân thể mềm mại, Cùng kiên nhẫn này có phu nguyệt oanh, Cũng không coi là kém, Nhưng dù sao cũng không được huấn luyện lâu dài, Lại từng trúng kịch độc, Đến nỗi thấy hư, Lực Suy, vì vậy, có vài động tác không cách nào thể hiện hoàn mỹ. Lúc này, nhị quản sự Bảo Nghi Thành chờ ngoài cửa, thấy Vương phi múa xong mới dám vào nhà. Tiểu nhân bái kiến Vương gia, Vương phi. Chuyện gì? Sa Lãng thần biết hắn tới đây, nhất định là có chuyện muốn bẩm báo. Tiểu nhân có hai chuyện muốn bẩm báo với Vương gia." Nói. Hắn đừng giảng ra lệnh. Chuyện thứ nhất là Mộng phu nhân cùng Mi phu nhân bởi vì việc vạt mà cãi vã. Mộng phu nhân nổi nóng, cầm bình hoa đánh Mi phu nhân, vô ý thứ thủ đánh chết nàng. Nghe vậy, khuôn mặt xa lãng thần lạnh lùng, không gần sống, nhàn nhạt ra chỉ thị. "Truyền mệnh lệnh của ta, phạt Mộng phu nhân cấm túc suy nghĩ 10 ngày." Nghe hắn phân xử, Triệu Như Hi rất kinh ngạc. Mộng phu nhân đánh chết người, hắn lại có thể xử phạt nhẹ như vậy sao? Dạ, chuyện thứ hai là băng phu nhân hỏi vương gia, tối nay có phải đến chỗ của nàng dân bữa hay không? Sa lãng thần vốt cảm nói Ừ, đi chỗ nàng ta thôi Dạ, tiểu nhân đi chuyển cáo băng phu nhân Nhì quảng sự khom người, lùi ra ngoài Sa lãng thần cũng không ở lâu hơn, sao đàn trên đầu gói cho phù dung liền đứng dậy rời đi Cùng tiễn vương gia Đám người phù dung cung kính quỳ gối Cho đến khi hắn ra khỏi cửa chính Mới dám đứng dậy Đợi hắn đi rồi Triệu Như Hi mệt mỏi Đặt mông ngồi xuống Bởi vì mới vừa rồi nhảy một nửa Bị ra lãng thần các đứt Nhảy lại lần nữa Vì vậy coi như nhảy phi thiên hai lần Giờ phút này thể lực của nàng tiêu hao Cũng đứng không vững trần Nhi lập tức rót ly trà đưa cho nàng Vương Phi uống trà đi Thở chậm rãi Nàng nhận lấy, từ từ uống trà nóng trong đi, vừa nghe Uyển Uyển hỏi phù dung về nghi ngờ trong lòng. Mộng phù nhân đánh chết mi phù nhân, tại sao vương gia chỉ phạt nàng suy nghĩ 10 ngày. Ngày đó, thái phù nhân hãy hòng phù nhân chết chim lại bị đánh 50 đại bản trục xuất khỏi vương phủ. Đây là vì sao nàng nghe nói lại, thái phù nhân bị đánh ngừa chết, đuổi ra khỏi vương phủ. Thái phù nhân sao có thể so sánh cùng mộng phù nhân? Phù Dung xem thường nói. Trăng Nhi nghi ngờ hỏi: "Vì sao không thể so sánh, lúc trước thấy phu nhân không phải cũng được rất sủng ái sao?" Phù Dung thay nàng giải thích: "Người đây là không biết, giống nhau được sủng ái, nhưng tình hình được sủng ái khác biệt. để nói thấy phu nhân, vương gia chỉ sủng ái nàng 2 tháng, nhưng người biết vương gia sủng ái mong phu nhân bao lâu hay không? Từ khi nàng vào vương phủ, vương gia sủng ái nàng đến bây giờ có chừng 5 năm." năm Do dù thỉnh thoảng có cơ thiếp mới vào phủ, nàng đều chưa từng thất sủng. Mà đây cũng không phải lần đầu tiên nàng đánh chết người. Hơn nửa năm trước, nàng bực bội, cầm cây trăm cây đầu đâm chết một cơ thiếp. Vương gia cũng chỉ phạt nàng cấm túc nửa tháng. Có thể thấy được vương gia có bao nhiêu sủng ái nàng. Nghe thấy như vậy, mặt trăng nhi lộ vẻ kinh ngạc. Nói như vậy, nàng liên tiếp giết chết hai người. Tuy nhiên vương gia lại dung túng nàng lần nữa sao? lần này các người biết trong phủ người chân chính được sủng ái là ai rồi chỉ là nếu các người gặp mộng phu nhân sẽ rõ tại sao vương gia lại sủng ái nàng như vậy ta chưa từng thấy cô gái nào quyến rũ hơn nàng đúng rồi Bằng phu nhân vừa mới vào phủ không lâu xinh đẹp cũng không kém mộng phu nhân dáng điệu vương phi mặc dù cũng thanh lệ duyên dáng nhưng hai người bạn họ vẫn hơn một chút chỉ có điều lời này phụ dung chỉ dám nghĩ ở trong lòng cũng không dám nói ra ngoài uyển uyển lại hỏi Người nói băng phu nhân Chính là người nhị quản sự và nhắc tới sao Không sai Ta nghe nói Nàng vào phủ nửa tháng Vương gia đi chỗ cô ấy ít nhất 6-7 lần rồi ban thưởng cho nàng không ít đồ trang sức trân bảo Đối với nàng rất sủng ái Phụ dung thận trọng nhìn Triệu Như hi một cái Thấy nàng vẫn bình tĩnh Hình như hoàn toàn không thèm để ý Triệu Như hi trong lòng đang nghĩ thật nhìn ra lãng thần là một người lạnh lùng, Lại có nhiều cơ thiếp như vậy Cảm giác có chút không tốt Cũng không biết Khi hắn sủng ái những cơ thiếp kia Thì vẻ mặt lạnh lùng Có phải sẽ trở nên nhiệt tình hay không Hay vẫn là lạnh nhạt như vậy Nhớ tới mới vừa rồi Hắn đánh đàn điểm nhạc vi nan Thể hiện cầm nghệ cao siêu Nàng rất kinh ngạc Không ngờ hắn mới nhìn một lần liền có thể dùng cẩu cầm trình diễn ra nhạc cảnh phi thiên Giai điệu còn cùng viết vũ bộ của nàng Phối hợp phi thường hoàng mỹ Nàng rất khó tưởng tượng Người như vậy, lại là một người ham mê nổ sắc, không khỏi cảm thấy rất đáng tiếc. Sau khi dùng qua bữa tối, trên gương mặt kiều diễm tuyệt luân có mang phu nhân mang nét cười vì ra lãng thần pha ly trà nóng. Vương gia xin dùng trà. Mười ngón tay mảnh khảnh cầm đi ngọc đưa tới trước mặt hắn. Hắn nhận lấy, uống một hớp trà liền để xuống. Không còn sớm nữa, Không bằng cẩn thận hồng hạ vương gia tắm rửa, đi ngủ sớm. Nàng thiện thùng e lệ, nhà dòng hỏi, cặp mắt đẹp kia hiển lộ tha thiết, chờ mong Tối nay bổn vương muốn nhìn người khiêu vũ. Dùng nhạc anh Tuấn khơi ngô của xa lãng thần, vẫn lạnh lẽo như cũ, không biểu lộ cảm xúc như thừa. Dạ, vậy cẩn thận đợi vũ y trước, trở lại vì vương gia hiến vũ. bằng phu nhân rất nhanh, Đòi váy áo mỏng hồng nhạt ra ngoài Vì trong nhà đốt mấy chậu thang sưởi ấm Cuối cùng cũng không quá lạnh Nàng khoát một giải lụa thất sát Thành thực hướng ra lãng thần đi tới Xa mỏng phơi bà dáng đều linh lung Như ẩn như hiện của nàng trước mặt hắn Nàng mềm mại như không có xương Dựa sát vào hắn Làm nụng nói Nghe nói cầm ngại vương gia cao siêu Vương gia cũng nguyện làm thiếp thần điểm nhạc sao Xa lãng thần không đồng ý mà say người gọi nhà công vào trong phủ. Không bao lâu sau, mấy tên nhạc công tới, ôm cầm tranh tỳ bà cùng sáo của mình ngồi xuống ở sau tấm bình phong, sau khi hỏi rõ nàng nhảy bài gì, tấu nhạc. Thân thể mềm mại của ban phu nhân theo tiếng nhạc chậm rãi xoay mình, theo vũ điệu giải lộ thất xác trong tay của nàng duyên dáng tung bay, mắt sáng long lanh, khỏe miệng mỉm cười. Sửa song mắt lừa chuyển tỏ ra nét quyến rũ Sa lãng thần chỉ nhìn mấy lần Đối với nàng ổng eo làm dáng Cảm thấy vô gì té nhạt Hoàn toàn không thể sánh bằng vũ điệu của Vương Nguyệt Oanh Nhưng thần sắc hắn Không biểu lộ một chút nào Chỉ bất động thanh sắc luồn tay vào trong ống tay áo Sau khi nàng mối hết một khúc Đích thân hắn rốt ly trà Không để lại dấu vết Bắn chốt bột Xấu ở đầu ngón tay vào trong chén Mới đưa cho nàng Ây cờ uống ly trà nghỉ một lát đi Đà tạ vương gia Bằng phụ nhân cười tươi như hoa Nhận trà uống cạn Cười nhung mị hỏi Vương gia, cẩn thận mấy vừa nhảy như thế nào Có thể vào mắt của vương gia sao Có thể Hắn biết Không dễ dàng khen ngợi người khác Được hai chữ có thể Cũng không coi là kém Phải lại, nàng quả thật không dùng tâm nhảy Chỉ đem tâm tư Làm sao để mê hoặc hắn Mặc dù hắn tới nơi này đã 6-7 lần Nhìn như rất sụn ái nàng Nhưng đây chẳng qua là ngoài mặt mà thôi Hắn chưa bao giờ ngủ lại Nói cách khác, hắn còn chưa chạm qua nàng Nàng rất không cam lòng Không rõ, đâu phải nàng không khá Lại không gọi lên dục vọng của hắn Nàng dựa vào hắn Hai tay kéo cánh tay cứng cáp của hắn Bộ ngực đầy đặn Nhẹ trà sát cánh tay hắn Ý tứ ám thị vô cùng rõ ràng Nàng không tin, hắn không động lòng Sao đón được, lúc này, bỗng nhiên cơn buồn ngủ mảnh này kéo tới, nàng nhịn không được, che miệng ngắm một cái. Thay thế, sa lẫn thần lên tiếng nói. ấy cơ mệt mỏi rồi, đi ngủ trước đi. Hắn vặn bùng cánh tay của nàng, không ở lâu nữa, liền đứng lên, đi ra ngoài. Đi ra ngoài phòng, vẽ mặt hắn lạnh lùng, bắn rớt một chút bột, lưu ở đầu ngón tay. Đó cũng không phải là thuốc, mà là me dược. Đối phó những cờ thiết dây dưa không ngớt Hắn thường dùng biện pháp này thoát thân Năm ấy 9 tuổi Bởi vì phụ vương bị đâm bỏ mình Mổ phi vì bảo vệ hắn Bí mật đưa hắn rời tỉnh an vương phủ Bấy một vị cao nhân làm thầy Trừ võ thuật hắn còn học được Công phu hạ độc 16 tuổi hắn trở lại vương phủ Bởi vì gió dùng độc Mấy lần có người âm thầm hạ độc Trong thức ăn muốn mưu hại hắn Đều bị hắn đoán được hiển nhiên người hạ độc cũng bị hắn bắt đầu xử trí. Lúc trước, Vương Nguyệt Oanh dùng dược thiện là hắn đặc biệt điều chế để khắc chế độc tố lưu lại trong cơ thể nàng, tránh cho nàng chết quá sớm. Vườn phủ to như vậy, mặt ngoài nhìn như phong quan, kỳ thực thay đổi liên tục, giấu giếm nguy cơ, tính an vương cũng không tốt. Sa lãng thần trở lại phòng ngủ, có hai năm tử trẻ tuổi, sớm chờ bên trong. Thuộc hạ tham kiến phương gia, Thấy hắn đi vào, hai người cũng kêu lên hành lễ. Ngồi đi. Đối mặt Thủ hạ Tam Phúc, vẻ mặt lạnh lùng có ra đáng thân, ấm lên vài phần. Tạ vương gia. Hai người cùng nhau ngồi xuống. Bẩm vương gia, trong triều truyền đến tin tức, nói mấy ngày trước, lúc tứ hoàng tử đi săn vô ý ngã ngựa, người bị thương nặng, hôm nay hồn mê bất tỉnh, nguy hiểm đến tính mạng rồi ngồi phía bên trái thẩm bình tam mở miệng trước mặt mũi hắn khôi ngô tính tình giống như khuôn mặt của hắn cường nghĩ trầm ổn ta xem là có người âm trầm động tay động chân nếu không thuộc cái ngựa của tứ hoàng tử luôn tốt làm sao có thể té ngựa thiệu ấn hành ngồi phía bên phải hư lạnh hắn mi một như hòa ngũ quan âm nhu tuấn mỹ và thịt trắng nõn tinh tế không thua kém các cô nương Sa lãng thần nhìn về phía Thẩm Bình Tam hỏi Chuyện này ngươi thấy thế nào? Thẩm Bình Tam cùng triều ấn hành Cùng hắn là sinh tử chí cốt Cùng nhau lớn lên trong vương phủ Cha của hai người đều làm việc ở vương phủ Năm đó hắn bị đưa đi khỏi vương phủ Thì hai người cũng theo cùng hắn Cùng tập võ Sau khi trở lại Hai người liền trở thành cánh tay đắc lực của hắn Bình thường Thẩm Bình Tam phụ trách theo dõi tình hình trong triều Còn triệu ấn hành lại là trưởng thị vệ của vương phủ, phụ trách bảo vệ an toàn của vương phủ. Thuộc hạ cũng cho là chuyện tứ hoàng tử ngã ngựa nhất định là có ẩn tình khác. Thẩm Bình Tam cung kính đáp. Trầm tư dây lát ra so lãng thân hỏi nữa. Hoàng thượng cùng đại hoàng tử nơi đó có động tĩnh gì sao? Hoàng thượng nghiêm trị mấy tên tùy tùng ngày đó theo tứ hoàng tử đi săn. về phần đại hoàng tử vì tuyết tai ở đồng Bắc nghiêm trọng trước một ngày tứ hoàng tử gặp chuyện không may phụng mệnh hoàng thượng đi tuần sát không ở đô thành thiệu ấn hành nheo đôi mắt phượng lại đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử luôn luôn bất hòa hắn chừng trước trời cung tứ hoàng tử liền gặp chuyện không may cái này quá khả nghi rồi sau khi thái tử qua đời vào mười năm trước hoàng thượng cũng không lập trữ nữa những năm gần đây hoàng thượng ngày càng tuổi già sức yếu Tranh giành hoàng tử càng diễn ra kịch liệt Dưới mắt mấy vị hoàng tử Năng lực tranh đoạt trữ nhất Trừ tứ hoàng tử bị thương Bên ngoài lần này còn có đại hoàng tử Ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử Cửu hoàng tử Ngũ hoàng tử cùng tứ hoàng tử Xưa nay giao hảo Ở chỗ này dưới tình huống không rõ ràng Hình như không có lý do gì hãy hắn Hiện nay thất hoàng tử áo trong quân Cũng không thể là hắn Cửu hoàng tử cùng tứ hoàng tử cùng mẹ sinh ra tình cảm rất thân cũng không có lý do hại hắn. Vì vậy, khả năng nhất chính là đại hoàng tử. Chuyện này yên lặng theo dõi biến hóa trước. Nhìn hoàng thượng, có lấy bí dược cất sửa trong cung ra, cứu tứ hoàng tử hay không? Sa lãng thần suy nghĩ nói. Bí dược này là thấy y trong cung căn cứ theo bài thuốc bí truyền năm đó, quân sư khai quốc lưu lại, hái trên trăm loại linh dược, luyện chế mà thành, tục truyền có tác dụng kỳ diệu, cài tử hồi sinh. Nhưng trên thực tế cũng không thân hiệu như vậy. Nếu người có tính mệnh nguy hiểm ăn vào, quả thật có thể hồi sinh, phản hồi một mạng. Chỉ là thuốc này luyện chế cực kỳ khó khăn, mất mấy chục năm cũng chỉ có thể lấy được hai ba viên cực kỳ trân quý. Nghe nói, bí dược này trong cung hình như còn sót lại một viên, hoàng thượng chưa lấy ra cho tứ hoàng tử dùng sao? Thiệu ấn hành, kinh ngạc nói. Thẩm Bình Tam nghĩ ngợi nói. Nếu hoàng thượng chưa lấy ra cho tứ hoàng tử dùng, vậy chứng tỏ ở trong lòng hoàng thượng, tứ hoàng tử rất quan trọng. thiệu ấn hành lập tức tiếp lời. Vậy ý tứ của hoàng thượng có khả năng để hắn làm thái tử sao? Nếu hoàng thượng chịu cho tứ hoàng tử dùng bí dược, đến lúc đó, bố cục của chúng ta ở trong triều phải thay đổi đôi chút. Rất nhanh, sa lãng thần đem tình hình ở trong lòng, suy diễn một phen. Thẩm Bình Tam nghỉ ngợi nói, Ý của vương gia là nếu như tứ hoàng tử lấy được bí dược Thì bỏ qua con cờ ban đầu Đổi thành ủng hộ tứ hoàng tử sao Sa lãng thần gật đầu Nói xong chuyện này Thiệu ấn hành nhớ tới một chuyện khác Xin chỉ thị Vương gia Cái đình may phục trong phủ ta đã nhỏ một Còn dự trừ cái kia hay không Vì tranh đoạt ngôi vị thái tử Chưa vị hoàng tử Đều được sự ủng hộ của vương gia Vì vậy ào ào hiến tặng mỹ nhân giai lệ cùng đủ loại kỳ trân dĩ bảo muốn lờ kéo hắn. Bọn hắn bày tỏ thái độ tốt như thế đồng thời cũng phái mật thám trà trộn vào trong phủ, muốn dò xét động tĩnh của vương gia, muốn biết vương gia đến tục cùng ủng hộ người nào. Theo danh vọng cùng thế lực của tỉnh An Vương ở đại thịnh Vương Triều nếu có được đến ám trợ của vương gia có thể nói nắm vững phần thắng tranh đợt ngôi vị hoàng đế. Nhưng trong những hoàng tử này Không phải ai cũng muốn loay ghép vương gia. Trong đó có một hận không thể đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu không phải thủ vệ vương phủ Xâm nghiêm, tất cả thị về dưới tay hắn nghiêm chỉnh huấn luyện Chỉ sợ vương gia đã sớm đã xảy ra chuyện rồi. Tuy biết, người nhiều lần được phái tới là người nào. Nhưng thứ nhất không có chứng cứ xác thực Thứ hai vì ngại thân phần của đối phương nên tạm thời không động đến hắn được. Sa lãng thần suy nghĩ một chút, chỉ thị. Khoảng thời gian này, Ngươi nghĩ cách đi sáng những người đó trước. Tạm thời, đừng tự thân động thủ nữa. Triều Ấn Hành suy nghĩ thêm một chút, liền hiểu. Ý vương gia là không như thấy phu nhân và hồng phu nhân lúc trước, làm cho các nàng tự mình chó cắn chó, đấu lưỡng bài câu thương sao? Sa lãng thần gật đầu. Cho nên trong vương phủ có nhiều cơ thiếp như vậy, bởi vì hoàng thượng tứ hôn cho hắn đồng thời, cũng bàn thượng sáu mỹ nhân làm thiếp cho hắn. Sau đó, những hoàng lại quyền quý đối với hắn cầu sinh cũng đi theo dân lên mấy mỹ nhân còn dư lại là mấy vị hoàng tử tặng Dù sao tĩnh an vương phủ khá lớn chứa đủ những cơ thiếp này ở mục đích bất đồng đến gần hắn Vì vậy, đối với những người tiến dân mỹ nhân, bất luận ai hắn cũng không cự tuyệt Bởi vì ở thời điểm cần thiết hắn cũng sẽ lợi dụng các nàng truyền lại tin tức hắn muốn lăng rộng ra ngoài cũng cố ý phóng túng họ gây tuông xiết hại lẫn nhau Khi con cờ không cần hữu dụng Thì hắn liền mượn tay của các nàng Trừ đi Cũng tỉ như lúc trước Sáu mỹ nhân do hoàng thượng ban tặng Tất cả đều chết trong tranh đấu cờ thiếp Mặt thiệu ấn hành Lộ vẽ hưng phấn Một lời đáp ứng luôn Dạ, vương gia Chuyện này giao cho thuộc hạ làm Thuộc hạ đảm bảo nhất định ổn thỏa Thấy hắn lộ ra nụ cười khát máu Thẩm bình tâm nhìn không được Nhắc nhở Người Người đừng có làm quá Ngược lại thêm phiền cho vương ra thiệu ấn hành tức giận Liết hắn một cái Chuyện này ta tự có chân mực Ta làm việc còn có thể phạm sai lầm sao Thẩm Bình Tam nói Ta xem bộ giá ngươi Là muốn đại khai sát giới Giết người tính là gì Mượn đau giết người mới là lợi hại nhất Đúng rồi vương ra Vị vương phi kia Hắn còn chưa nói xong Điện nghe ra lãng thần nói Trước đường đọng vào nàng, bổn vương hoài nghi nàng là giả mạo. Nàng là giả sao? Nhạc bệnh hầu sao lớn mặt như thế? Dùng thế thần lừa gạt vương gia, đây là tội lớn khi quân, hắn không sợ bị hỏi tội sao? Triều ấn hành lấy làm lạ hỏi. Chuyện này bổn vương chỉ hoài nghi thôi, không có chứng cứ. Bình tam, ta có việc sao cho người làm? vương gia xin cứ phân phó. Sau khi có người cố ý Cùng ra lãnh thần tận lực buông xuôi trần vườn phủ chuyện các cơ thiếp Lục đột đấu đá càng ngày càng kịch liệt Mới ngắn ngồi mấy ngày Lại có mấy cơ thiếp chết oan chết uổng Nhưng những sóng gió này Không lan đến gần Triệu Như Hy Ở trong mắt người ngoài Nàng chỉ là một vườn phi bệnh tật Lại không được sủng ái Không ai đặt nàng vào trong mắt Vì vậy nàng yên lặng trải qua cuộc sống của mình Không chịu ảnh hưởng hỗn loạn bên ngoài Ngày hôm đó, thấy trời ngừng tuyết, mới vừa dùng đồ ăn sáng xong, nghe Phụ Dung nhắc tới sắp tới lễ mừng năm mới. Triệu Như Hi chợt nhớ tới, tới thế giới này đã hơn một tháng rồi, lại có ngày nhốt trong vương phủ, chưa từng đi ra ngoài xem thế giới bên ngoài. Vì vậy, quyết định xuất phủ đi dạo một chút. Nàng đi cùng với Uyển Uyển, Trang Nhi và phù Dung, ngồi kiệu đi tới phố phồn Hoa nhất. Trên đường đi, từ Phụ Dung nàng biết được, trong thành này ước chừng có hơn triệu dân cư là thành trì lớn nhất phía đông nam phố xa náo nhiệt nhất nằm ở ngã tư giữa đường Nam Ly cùng đường Đông Huyền sau khi xuống kiệu nhẹ ngước mắt nhìn quanh đường phố làng Ngọc Thành tự như bàn cờ ngàn dọc sẽ đang xen ngày ngắn trật tự vả lại vào cuối năm dân chúng mua đồ Tết không ít hai bên đường phố tiếng hò hét của người bán hàng rong sướt sáo náo nhiệt nhìn mọi người lăn xăng Khuế mồi Triệu Như Hy hiện lên cười khẽ Từ từ đi dạo Khi thì tiến lên nhìn gian hàng đàn trước Lúc lại vào cửa hàng Dọc hai bên đường nhìn một chút Đối với mọi thứ đều hiếu kỳ không thôi Ở một sang hàng bán sách Mua mấy quyển sách Sau khi ra ngoài Triệu hi Nhi chật ngửi thấy mùi thơm của thức ăn Còn sau thèm ăn trong bụng của nàng động đậy Nàng không nhìn được Hỏi thăm Phù Dung Phù Dung, người nói Ở đây nhà hàng nào bán ngon Nhà hàng sao? Phụ Dung chưa từng nghe qua cách nói này Nhưng nàng cũng cờ trí Lập tức nói Vườn Phi nói khách sạn hoặc là tủ lâu sao? Không sai Triệu Như Hi gật đầu Muốn nói đến ăn trong Lai Ngọc Thành Nói dành nhất là đan hoa tủ lâu Khách sạn bồng lai cùng quán ăn Động Tứ Những nơi này có món gì nổi tiếng? Triệu Như Hi hỏi kỹ lưỡng Dự định hôm nay đi một tiệm Nếm thử một chút trước Đàn hoa tử lâu nổi tiếng Vì xử lý các món cá Bọn họ có thể làm ra trên trăm loại cá khác nhau Mà bồng lai khách sạn còn lại là Trong khi Phù Dung giới thiệu Các món ăn ngon Trồng lai ngọc thành tử lâu Thì có chiếc xe ngựa chạy tới Trên xe ngựa chạm trấu hoa văn Thành Trúc lộng lẫy Trên đường phố mọi người đều tránh sang hai bên Bởi vì dấu hiệu Thành Trúc Chính là xa huy của tỉnh An Vương Phủ Giờ phút này, ra lãng thần đang ngồi trong xe Bởi vì hôm nay ngày đẹp hiếm có Vì vậy, cửa sổ xe mở ra tấm ngăn khắc hoa Chỉ dùng màn trúc ngăn cách trong ngoài Làm ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua vào bên trong xe Tầm mắt của hắn xuyên qua mành vá Nghiện mắt nhìn cảnh bên ngoài Lờ đảng trông thấy bên cạnh đường phía trước Triệu như hy cùng mấy tên nữ nói chuyện Mặt mày vui vẻ không biết là vì chuyện gì Khóe miệng chứ nụ cười như hòa ấm áp trong mắt hắn lộ ra một vẻ trầm tư ngày trước để thẩm bình tam sai người cẩn thận điều tra vô nguyệt anh biết được nàng chưa từng học múa nhưng hai lần trước tài múa của nàng bày ra thành thạo tuyệt đẹp như vậy tuyệt đối không thể như nàng nói trong mộng nhìn thấy liền có thể múa được lúc trước vì đào hôn nàng kiên quyết cùng diệp thiếu phi bỏ trốn có thể nhìn ra tính tình nữ tử này cực kỳ mạnh mẽ sau đó thất bại bị tớm nàng quyết tuyệt cùng tình lang uống thuốc độc tuẫn tình có thể thấy được giữa hai người tình thâm ý thiết có thể diệp thiếu phi đã chết còn nàng sống một mình theo lý nàng nên đau đến không muốn sống mới đúng nhưng theo vẻ mặt của nàng hắn không thấy một tia đau đớn thương tâm nào chỉ có khi khiêu vũ nàng mới toàn tâm tập trung vào vũ đạo mà theo kỹ thuật nhảy tốt ra vẻ bi thương nhưng múa xong thần sắc thống khổ thoáng chốc liền biến mất Là nàng đã quên lãng tình cảm đối với dịp thiếu phi Hay là phu nguyệt oanh này Cũng không phải chân chính là phu nguyệt oanh Xe ngựa rời đi trước Trong lòng sa lãng thần Kiềm chế tâm tình khác thường mới dâng lên Quay đầu liếc nàng một cái Lúc này mấy thù lại nói lòng Lúc triệu như Hi không biết sa lãng thần Đã nghi ngờ nàng Dưới sự hướng dẫn của phù dung Kích động đi tới quán ăn động tứ Thưởng thức các loại trứng nổi tiếng Có trứng chân Trứng luộc, trứng hồng, trứng xào, trứng nướng, trứng sấy, trứng kho, trứng rán. Triệu Như Hy lần đầu tiên ăn nhiều loại trứng giống như vậy, mỗi loại đều nếm say sưa một ít. Sợ thích ăn uống của nàng được mở rộng nên mặt mày hấn hở. Lắp đầy bụng trên đường trở về vương phủ, nhìn thấy bên đường có người bán kẹo mạch nha. Triệu Như Hy liên lập tức yêu cầu đậu xe, xuống xe đi mua. Khi còn nhỏ, cha nàng ngoại tình cùng mẹ ly hôn. Sau này nàng cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau Cho dù trong nhà chỉ có hai người bọn họ Nhưng mỗi Tết đến Mẹ đều tự mình làm ngủ yết đường Cho nàng ăn Vừa thừa gửi cho thân bằng hữu hảo Mẫu thân làm ngủ yết đường là ngon nhất Cứng mềm vừa phải Làm cho nàng ăn một lần không dừng được Liều mạng một ngụm tiếp một ngụm Đút vào trong miệng Mấy năm trước Sau khi mẹ nàng qua đời Trong nhà chỉ còn một mình nàng Nhưng mỗi khi gặp Tết đến Nàng điều theo thói quen của mẹ lưu lại Làm ngưu ít đường ăn Đây là Tết đầu tiên Nàng đến thế giới này Nếu nơi này có kẻ mạch nha Vậy thì không là không có nguyên liệu Làm ngưu ít đường Trở lại vương phủ Khi Triệu Như hi Nói với La Minh Mậu muốn tự mình làm điểm tam ngọt Thì hắn lập tức lui ra Cho nàng sử dụng Vật liệu cần dùng lúc trước Ở trên đường nàng đã mua đủ Chỉ thiếu sữa bột Nhưng cũng không sao Không thêm sữa bột nhưng cũng có thể làm ra ngủ yến đường, hương vị truyền thống đến. Làm ngủ yến đường, kiểm soát nhiệt độ là khó nhất. Nếu kiểm soát không tốt, làm ra không phải là quá cứng, thì là quá mềm. Nhưng nơi này không có nhiệt kế để đo, tất cả chỉ có thể dựa vào cảm giác. Nạn thêm lượng nước cùng đường trắng, muối, thích hợp vào mạch nha mới mua về, đồng thời nấu lên. Lợi dụng khi nấu mạch nha thì nàng cho chút nước cùng lòng trắng trứng đánh lên, bởi nơi này Không có mái đánh trứng chạy bằng điện để dùng Bằng sức lực của nàng Rất khó đánh Thật mà sau khi nàng thoáng thắc mắc tới Là Minh Mậu liền tự động giúp đỡ Bởi vì lúc trước Nàng cung cấp không ít cách làm thức ăn Vì vậy là Minh Mậu rất thiện cảm Với vị Vương Phi này Muốn biết lần này nàng lại muốn làm ra đồ ăn gì mới Vương Phi Trứng này đánh đến khi nào Là Minh Mậu hỏi Cho dù khí lực của hắn không nhỏ nhưng không ngừng đánh nhanh trứng như vậy tay cũng sẽ mỏi đến tới độ mềm không thể đổi là được triệu như hi một bên nấu khô kẻ mạch nha một bên lưu ý tình huống có lòng trắng trứng cái gì gọi là độ mềm không thể đổi hắn nghi ngờ hỏi triệu như hi nghĩ một hồi thử dùng lời hắn có thể hiểu được giải thích chính là đánh lòng trắng trứng cho có bọt càng nhỏ càng cứng hơn dùng chiếc đũa kéo nó ra Những bọt ở phần cuối hay uống lượng Chứng tỏ là được rồi Giải thích xong Nàng thấy một tiểu đồ bếp nhào nặng mì vắt Đưa vào gốc Dùng gạch xay lên một sang phòng kính hình vuông Nàng vội hỏi Là sự phó, đó là cái gì? Là mình mậu theo hướng chỉ của nàng nhìn lại Cười nói Đó là nơi dùng nướng thịt Hoặc là mì vắt Ngày hôm trước, bánh các loại đưa cho Vương Phi ăn Chính là dùng cái kia để nướng ra Phở ngoài của bánh các lợi ăn có chút sống thổ ti Chỉ có điều khá dày Đào nhân bánh bên trong ra Mùi vị không tệ Thời điểm Triệu Như hi ăn rất tò mò Nơi này không có lò nướng Là như thế nào nướng được vỏ bánh thế này Lúc nào mới biết Hóa ra bọn họ có lò nướng như vậy Triệu Như hi hơi suy nghĩ Nơi này đã có lò nướng này Có chút vật phẩm ngọt Bánh ngọt như vậy có thể làm thử xem Là sư phụ Sau này ta nghĩ Có thể dùng loại nướng kìa nướng bánh gà tô, có thể không? Bánh gà tô sao? Đó là cái gì? Là mình mậu khiêm tốn hỏi. Từ trước tới nay, hắn đã rất quen thuộc Phương Phi, thường nói ra một ít từ hắn chưa từng nghe thấy. Đó là một loại bánh ngọt, dùng trứng làm, ăn rất mềm. Nghe thấy là đồ ăn hắn không biết, hắn không chút do dự, gật đầu. Phương Phi chỉ cần rảnh rỗi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây làm khi bọn hắn đang nói chuyện, kẹp mạch nha đã nấu không sai biệt lắm, lòng trắng trứng cũng đã cứng, nàng nhỏ màu sọt nước đường và bên trong nước lạnh đã thấy có kết thành khói trắng, chứng tỏ nhiệt độ đã đủ rồi. Điền đặt kẹp mạch nha một bên để nó giảm nhiệt độ, nhanh chóng đổi lòng trắng trứng bên trong đã đánh vào khuấy đều. Điền tục khuấy đến bên ngoài kẹp mạch nha mất đi sắng bóng mới thôi. Sau đó sẽ thêm hạt hạnh nhân lúc trước người ta biên xào vào, lại tiếp tục khuấy đều. Đến khi chạm vào gãy mệt nha, không dính tay, là có thể đổ vào bên trong mâm hình vuông để chuẩn bị. Sau khi kéo bằng mặt, đợi đến lúc lạnh, có thể lấy ra, cắt thành miếng to nhỏ vừa phải. Sau khi cắt, nàng cầm hai miếng, một khói cho mình, một khói khác đưa cho la minh mậu. La minh mậu ăn hết một miếng, liên tục gật đầu. Từ vị này không sai, ngọt mà không chán, còn nếm được mọi vị hạnh nhân rất dễ ăn. Triệu Như Hi cũng cảm thấy lần này làm không tệ lắm, nàng lấy đi một nửa, nửa kia để lại nhà bếp, không mang đi. Là mình mậu suy nghĩ một chút, sai người đưa một phần cho vương gia thưởng thức. sa lãng thần về vương phủ vào ban đêm, sau khi vào, thấy cái đĩa đặt trên bàn không biết là cái gì, hắn nếm một miếng, tiếp theo không nhịn được, một ngậm tiếp một ngậm, tiền tục ăn mấy miếng, hắn nhặn dò tiền nữ trong phòng. Đây là đường gì? Ngày mai cho nhà bếp làm nhiều hơn một ít, đưa cho Vương Phi ăn đi. Cho dù la minh mẫu là bếp trưởng, cũng không biết hắn thích đồ ăn ngọt. Chỉ có mấy tầm phút là mới biết được. Tỷ nữ bẩm báo. Dạ, chẳng qua Vương gia, nô tỳ nghe người nhà bếp nói, đây là buổi chiều Vương Phi tự tay làm, gọi là ngũ yết đường. Là sự phó cảm thấy tư vị không sai, bởi vậy đưa tới cho Vương gia dùng thử. Nếu Vương gia cảm thấy ngon, trước Tết làm nhiều hơn nửa một ít. Đây là Vương Phi làm sao? Hắn không khỏi có chút bất ngờ. Dạ. Hắn đầm chiều cầm lấy một miếng ngủ yết đường, nhớ tới mấy món ăn đậu hổ ma ba cùng mì thịt băm lúc trước. Còn có canh đậu hổ ngọt đều là làm từ phương pháp của nàng. Hiện nay nàng lại làm ra là điểm tam ngọt hắn chưa từng ăn qua. Còn có nàng kêu vũ hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Điều này làm cho hắn cảm thấy hoài nghi thân phần của nàng nàng thật sự là vương nguyệt anh sao ba ngày sau mỗi ngày ra lãnh thần đều sẽ đến thưởng thức triệu như hi khiêu vũ trước đây chưa từng có nếu đổi cơ tiếp khác chỉ sợ thụ sủng nhược kinh rồi nhưng với nàng mà nói chỉ thấy quấy nhiều tuy rằng mỗi lần hắn đến đều đích thân về nàng điểm nhạc phối hợp tiếng đàn của hắn có thể làm nàng nhảy đến càng thêm tập trung mà khi nàng nhận ra ánh mắt của hắn nhìn nàng mang theo tìm tòi nghiên cứu Có chút hoảng sợ, nàng có thể cảm giác được hắn tự hồ đang hoài nghi nàng, nhưng không quá chắc chắn hắn đang hoài nghi ở đâu. Một điệu múa hoàn tất, triệu như hi ro một hôi mỏng trên mặt, thấy hắn tự hồ còn không có ý định rời khỏi, nàng yên tĩnh ngồi xuống một bên, nhận lấy trà nóng trăng nhi đưa tới, yên lặng uống. Vườn phi bắt đầu học múa từ khi nào? Sa lãng thần chợt hỏi. Nàng theo bản năng trả lời, bắt đầu từ lúc 7 tuổi. Nhưng lúc mở miệng chợt nhớ tới, chủ nhân thân thể này, Phương Nguyệt Anh chưa từng học được múa, vội vã nuốt lại lời nói, ngược lại đáp. Trước đây chưa từng học, những điệu múa này đều là ta ở trong mơ nhìn thấy, chính mình tùy ý nhảy loạn. Nàng tiếp tục dùng lời kia ứng phó hắn. Mắt đen của Sa Lãng Thần lạnh lùng nhìn nàng, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Thật sao? Người nhảy có thể so với những vũ nương tập từ nhỏ còn tốt hơn. Ngay cả băng phu nhân trong phủ, am hiểu nhất là múa, đều không theo kịp ngươi. Trong lòng triệu như hi cải kinh, buồn xuống mắt trả lời. Vườn xa quá khen rồi, ta nào so được với băng phu nhân? Tất cả đều là ta nhất thầy hưng phấn, tùy tùy nhảy múa mà thôi. anh mắt hắn, nhưng chưa từng rời khỏi người nàng, nhìn như hờ hững, hỏi lại. Là sư phó ở nhà bếp nói, Người thường cũng hắn thảo luận cách làm quán loại thức ăn Người làm sao biết được nhiều món ăn như vậy Tâm tình ổn định của nàng có chút khẩn trương Trấn định trả lời Những món kia cũng là ta mơ thấy Hơn nữa bình thường thích xuống bếp Cho nên nghĩ ra những cách làm kia Đột nhiên ra lãnh thần đứng dậy Đi tới trước mặt nàng vươn tay nâng cầm nàng lên Nàng sợ hết hồn, Mở tòa mắt trừng hắn Thấy lòng mi nàng run rẩy, trên mặt thoáng hiện vẻ không biết làm sao, hắn cố ý chậm rãi cúi người dựa vào, quan sát vẻ mặt nàng. Cơ thể Triệu Như Hi cứng cứng, nhìn tư thế của hắn, nàng hoài nghi hắn muốn hôn nàng. Hắn càng dựa vào càng gần, tiêm nàng đâm càng nhanh, nhất thời không biết nên làm gì, theo bản năng đưa tay ra che miệng hắn. Lòng bằng tay chạm phải bờ môi mềm mại của hắn thì nàng mới nhận ra mình làm gì, khuôn mặt nhỏ chợt đỏ lên. Vợi vàng trục tay dốc ở sau lưng Lắp ba lắp bắp cảnh cáo Ngươi vì không được dựa qua đây nữa Bộ giảng trút trách e lệ của nàng Sầu sắc lấy lòng ra lãnh thần Một lần nữa hắn đưa tay cày tốt cho nàng Một cây trăm ngọc Sau đó thong thả ôn dung mở miệng nói bổn vương thấy trăm cài đầu của Vương Phi bị lệch Muốn cài trăm lại cho Vương Phi Vương Phi cho rằng bổn vương muốn làm cái gì Ta không có gì hai tay triệu như hy nắm chặt đặt trên đầu gối nâng cầm lên có chút tức giận trừng hắn hắn rõ ràng cố ý làm hành động ám muội khiến nàng hiểu lầm thật đáng ghét mà đón nhận ánh mắt tức giận của nàng trong mắt xa lãnh thần lóe lên nụ cười hắn đứng thẳng người rửa sang lại ống tay áo tiếp tục hơi hờn nói lúc trước bởi vì lo lắng thân thể của vương phi nên chưa cùng vương phi viếng phòng bây giờ thấy vương phi đã không có việc gì Bổn vương sẽ mau chóng tìm thời gian cùng Vương phi viên phòng để tránh ăn ức cho Vương phi. Nghe vậy, nàng kinh ngạc bật thốt lên. "Không cần. Không cần sao? Chẳng lẽ Vương phi bất mãn với bổn vương?" Hai mắt hắn sâu thẳm nhìn nàng chăm chăm. "Triệu Như hi nhớ tới thân phận của mình, ấp a ấp úng giải thích. "Không, không phải, ý ta là nếu vương gia không có thời gian, không cần để ý." Xin nhờ hắn mà quên chuyện này đi Vương Phi săn sóc như vậy Ngược lại bổn vương càng băng khoăn. Người yên tâm đi bổn vương sẽ không để người chờ đợi quá lâu Nàng khổ não nhếch miệng Không biết làm sao mới có thể thuyết phục hắn Từ bỏ ý nghĩ đáng sợ này Trời ạ hắn tuyệt đối đừng chạm đến nàng Nàng một chút cũng không muốn Cùng hắn lên giường Ý tứ cước từ của nàng quá rõ ràng Sao lãnh thần sao có thể không nhìn ra Cờ người trọng nháy mắt xẹt qua không thích. bổn vườn đi chọn ngày hoàng đạo. Nói xong, hắn liền vứt tay áo rời đi. Phụ dùng vô cùng phấn khởi, vui vẻ nói. Vương Phi, quá tốt rồi! Bởi vì vương gia vẫn chưa cùng vương phi viên phòng, cho nên những cơ tiếp đó đều không đặt vương phi vào trong mắt. Ngay cả nàng cũng bị những nồ bộc trong phủ xem thường. Chờ vương phi cùng vương gia viên phòng những người kia còn dám xem thường Phương Phi hay không? Triệu Như Hi lắc lắc vai, cảm thấy không có gì tốt đẹp, vốn là hỏng bét. Nghĩ đến, cùng mấy chục tiểu thiếp lên giường cùng một nam nhân, trong lòng nàng dị thường bài xích, không khỏi bắt đầu, nghĩ đến các loại lý do trốn tránh.